Chào các bạn, mời các bạn cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết. Nhìn đối thủ trước mặt mình, biểu lộ nguyên ân dạo huy lạnh như băng. Hôm nay là nàng thi đấu tại thi đấu vòng tròn vòng thứ 3. Nàng cũng là một gã cấp độ hồn đấu la. Tiến vào giai đoạn thi đấu vòng tròn, nàng mặc dù chỉ là bát hoàn, nhưng như cũ là một trong người chọn lựa đứng đầu, nàng tại tổ thứ 8. Đi qua những ngày đại hội luận võ triêu này, nàng hiện tại đã được vinh dự xem như là phong hào đấu la. Còn có người nói, nàng là người mạnh nhất dưới phong hào đấu la. Ứng dụng vân qua thần quyền đã dày công tôi luyện, hiện tại cần chẳng qua là gần một bước thăng hoa. Ngày đó nhìn thấy ra ra, nhất là nghe chuyện xưa có quan hệ với cha mẹ. Sau đó, nàng mấy ngày nay một mực trở nên đặc biệt trầm mặc. Ban đầu đi qua nhiều năm như vậy rời khỏi nhà. Nàng đã tận khả năng điều muốn làm cho chính mình quên lãng những chuyện kia. Mà khi ra ra xuất hiện, nàng mới hiểu được, có một số việc cũng không phải là muốn quên là có thể quên được. Mấy ngày nay mỗi khi nửa đêm tỉnh mộng, tại nàng trong óc, luôn quanh quần biểu lộ phụ thân từng đã suy yếu. Nàng nhớ rõ, cái kia rõ ràng là một bộ dạng không thể lưu luyến. Cái thời điểm kia, chính mình lòng tràn đầy cừu hận khi mẫu thân chết đi. cừu hận bên cạnh tất cả, làm việc nghĩa không được chùn bước rời nhà mà đi, đi vào sử lai khắc. Từ khi tiến vào sử lai khắc học viện, bắt đầu từ ngày đó, nàng liền không còn có trở về nhà. Thẳng đến ngày đó, nghe ra ra giảng thuật, sau đó nàng mới chính thức hiểu được chuyện lúc ban đầu là có bao nhiêu bất đắc dĩ. Nếu như không phải là vì chính mình, phụ thân có lẽ đã sớm đuổi theo mẫu thân mà đi. Thế nhưng là, trọn vẹn hơn 10 năm, chính mình còn chưa trở về thăm cha. Cho dù là một lần đều không có. Thời điểm mỗi khi nhớ tới những điều này, tâm nàng liền không nói ra được đau đớn. Nàng thật sự có chút ít không thể chờ đợi được điều muốn trở về thăm phụ thân. Nhưng nàng vẫn luôn là một người luôn có trách nhiệm cũng muốn hoàn thành chuyện bây giờ mới có thể rời đi. Cho nên, hôm nay lúc nàng nhìn thấy đối thủ chính mình phải đối mặt, phản ứng đầu tiên chính là muốn dùng tốc độ nhanh nhất đem đối phương đánh tan, thậm chí có loại cảm giác muốn hủy diệt đối phương. Đối thủ của nàng là một gã hồn sư dáng người to mập, nhìn qua béo lùn chắc nịch, giống như là một cái hình tròn lớn. Thậm chí ngay cả khán giả đều cảm thấy, loại ngoại hình này, vì cái gì còn có tin tưởng đến tham gia đại hội luận võ chiêu thân? Chẳng lẽ nói, ngân long công chúa chọn hắn hay sao? cũng không phải kỳ thị mập mạp, chẳng qua là cảm thấy ngoại hình hắn cùng ngân long công chúa không hợp nhau. Bắt đầu, nương theo lấy một tiếng bắt đầu, mập mạp đối diện liền động đậy. Chớ nhìn hình thể hắn to mập, nhưng từ trên tư liệu đến xem, vị này nhưng là giống tạ giải. Dĩ nhiên là một vị mẫn công chiến hồn sư. Không sai, hắn là dùng tốc độ thủ thắng đấy. Thân thể hắn hình cầu điện xạ mà ra, giống như là một quả đạn pháo cực lớn, bay vụt mà đến hướng về nguyên ân dạ huy. Hơn nữa trong bay vụt còn là đang xoay tròn. Võ hồn vị này hết sức kỳ lạ, chính là một loại cầu như bóng da. Tựa hồ là tại thời điểm tu luyện xuất hiện biến dị, mới có thể tu luyện tới trình độ cường đại như thế. Ánh mắt Nguyên Ân Dạ Huy ngưng mắt nhìn, là sử lai khắc thất quái có sức chiến đấu gần với Đường Vũ Lân nhất. Phương thức chiến đấu của nàng thủy chung đều là nghênh đoán khó mà lên, đi nhanh bước ra, trực tiếp nhanh đoán hướng đối thủ. Hồn sư thân thể hình cầu bỗng nhiên rơi xuống đất, sau đó sinh ra bật lên. Quỷ dị lạ bởi vì hắn một mực xoay tròn, sau khi hắn rơi xuống đất, bật lên phương hướng không phải về phía trước, mà là hướng về bên cạnh phía trước. Hơn nữa vẫn còn trong không trung kéo lê một đạo đường vòng cung từ mặt bên đánh tới nguyên ân dạ huy đệ nhất hồn kỹ chuối tiêu cầu. Đặc điểm lớn nhất cái hồn kỹ này chính là không thể dự đoán. Tại dưới sự khống chế của hồn sư hình cầu, có thể từ bất cứ phương hướng nào, bất luận cái góc độ gì đều có thể phát khởi thế công. Bước chân Nguyên ân dạ huy dừng lại, đột nhiên tự động chuyển tĩnh, đứng ở chỗ này lù lù bất động. Đối phó loại di động tốc độ cao di động, biện pháp tốt nhất chính là mình bất động. Đợi đến lúc đối phương công kích đến trước người chính mình, lại khởi sướng phản kích. Bởi vì thời điểm này đối phương nếu muốn thay đổi phương thức công kích là khó khăn nhất. Mắt thấy cái đại cầu kia đã đến trước mặt mình, nắm tay phải Nguyên ân dạ huy lúc này mới vung ra. Nhưng mà, quỷ dị là, hồn sư hình cầu kia đột nhiên hạ xuống. Tại khoảng cách chỉ có 2 mét với Nguyên ân dạ huy lần nữa bắn ra. Sau đó vậy mà nhanh ở sát mặt đất, bay thẳng đến đánh tới vị trí hai chân nàng. Trong nháy mắt này, tất cả thân thể hồn sư hình cầu đều biến thành màu đỏ tươi. Đệ nhị hồn kỹ, tạc đạn cầu. Nguyên ân dạ huy theo bản năng lui lại nửa bước, tay kia hướng xuống đất đập tới. Thế nhưng hồn sư hình cầu đột nhiên dừng lại. Tại khoảng cách với nàng chỉ có một thước dừng lại. Ở chỗ này tốc độ cao xoay tròn màu hỏa hồng lập tức biến thành màu vỏ quế thông thấu, nhiệt độ cao bắn ra. Lúc một quyền nguyên ân dạ huy đánh hụt, hồn sư hình cầu này mới đột nhiên bộc phát, chớp mắt đã đến trước người của nàng. vô luận là nhịp điệu khống chế hay là vận dụng hồn kỹ, vị này đều có thể nói là đến tình trạng tùy tâm mà sử dụng. chân trái nguyên ân dạ huy nâng lên, quỳ gối, dùng đầu gối của mình đi ngăn cản cái va chạm bạo tạc nổ tung này. một màn quỳ dị xuất hiện, lại là một cái hình cầu cực lớn lặng yên không một tiếng động hiển hiện tại phía sau nàng. Hướng về chỗ lưng nàng hung mãnh mà va chạm. Đệ ngũ hồn kỹ, tử mẫu cầu. Đây mới thực sự là sát chiêu. Tại tất cả lực chú ý đều bị phía trước hồn sư hình cầu. Đồng thời, công kích sau lưng kỳ thật càng thêm cùng bạo. Nhưng vào lúc này, ai cũng không có chú ý tới. Tại bên cạnh sân đấu, một gã tráng hán thân hình cao lớn mục quang sáng giật nhìn chăm chú bên trên tất cả sân, đấu. Hồn sư hình cầu ở phía trước trước tiên đụng vào trên đầu gối nguyên ân dạ huy, nổ vang kịch liệt. Dùng thân thể nguyên ân dạ huy làm trung tâm, trong phạm vi đường kính mười thước, đều sinh ra bạo tạc nổ tung kịch liệt. Sau đó chính là tiếng nổ vang thứ hai, thậm chí so với tiếng nổ vang thứ nhất càng thêm kịch liệt. Tại nơi lúc trước nguyên ân dạ huy đứng vững, thậm chí dâng lên một đóa mây hình nấm, không thể bảo là không khủng bố. Đắc thủ rồi sao? Khán giả nhìn trợn mắt há hốc mồm. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, nguyên ân dạ huy liền hoàn toàn ở vào trạng thái bị động, lại bị công kích đối phương đánh trúng. Dưới tình huống mọi người đều là bát hoàn hồn đấu la, lực công kích này tuyệt đối là tương đối kinh khủng. Nhưng mà, liền tại lúc bọn hắn kinh ngạc Đồng thời, tiếng nổ vang thứ ba cũng vang lên theo. Lần này, mặt đất chấn động. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở bên trong không chung. Từ bên trong mây hình nấm mà chui ra, rõ ràng là một cái hình cầu. Ngay sau đó, khán giả liền nhìn thấy, mây hình nấm bay lên kịch liệt xoay tròn. Sau đó hóa thành một cái vòng xoáy cực lớn, vòng xoáy hướng trung ương đè ép Lại tiếp theo một cái chớp mắt, cái hình cầu kia liền từ bên trong vòng xoáy bị dâng lên mà ra, tựa như đạn pháo hung hăng đụng vào đỉnh vòng phòng hộ. Sau đó lại chớp mắt bắn ngược mà xuống, hung hăng đệm trên mặt đất, càng là khảm vào trong lòng đất. Cái này là gì? Vòng xoáy tản ra, lộ ra thân ảnh nguyên ân dạ huy. Nàng nhìn qua cùng lúc trước cũng không có gì bất đồng. Thậm chí ngay cả vạt áo đều không có tán loạn. Chẳng qua là chung quanh thân thể tràn ngập một tầng vầng sáng màu vàng nhàn nhạt, nhạt. Vầng sáng màu vàng xoay tròn tốc độ cao, đang chậm rãi phai nhạt. Chân phải Nguyên Ân Dạ Huy đột nhiên đạp trên mặt đất một đạp. Toàn bộ sân đấu kịch liệt run rẩy thoáng một phát. Hồn sư hình cầu nơi xa chớp mắt bị phản chấn bật dựng lên. Sau đó khán giả liền mắt thấy Nguyên Ân Dạ Huy một quyền oanh ra. Cái kia nhìn qua hoàn toàn như là oanh kích trong không khí. Một quyền lại làm cả không gian đều bắt đầu vặn vẹo, thuần túy lực lượng. Ngày đó khi quan sát ba quyền mà Nguyên Ân chấn thiên oanh kích Đường Vũ Lân, Đối với Nguyên Ân dạ Huy xúc động rất lớn, một quyền này của nàng mặc dù không có pháp tác chi lực, nhưng thực sự đã có vài phần uy thế ngày đó, Nguyên Ân chấn Thiên phát động công kích rồi. Thời điểm thân thể hồn sư hình cầu bị phản chấn dựng lên, cũng đã biến thành một cái hình cầu màu da cam, võ hồn chân thân. Ở thời điểm này, hắn cũng không dám có nửa phân bảo lưu lại. Cùng lúc đó, tại mặt ngoài hình cầu còn bám vào rồi một tầng thủy tinh thể, nhị tự đấu khải. Thế nhưng là, đối mặt với một quyền của Nguyên Ân dạ Huy Tất cả cái này đều giống như phí công đấy, lúc vầng sáng vặn vẹo bao phủ tại trên người hắn cũng không có đem hắn đánh bay, mà là khiến thân thể của hắn quỷ dị lơ lửng ở giữa không chung. Vị hồn sư hình cầu này lúc trước thoạt nhìn bị đánh vô cùng thê thảm, nhưng trên thực tế hồn kỹ thứ 6 của hắn gọi là nhảy nhót cầu, có thể đi qua co giãn bản thân để giảm lực công kích đối thủ vào trên người mình, ở trên phạm vi lớn, cho nên trên thực tế bị thương cũng không tính nghiêm trọng, nhưng lần này cũng không giống nhau hắn rõ ràng cảm giác được chung quanh thân thể chính mình không khí kịch liệt nghiền ép qua đem bản thể thậm chí kể cả nhị tự đấu khải đều chèn ép hướng vào phía trong co rút lại nhưng hắn lại hết lần này tới lần khác không có bất luận năng lực dãy dụa gì giờ khắc này hắn mới chính thức hiểu được mình và nguyên ân dạo huy trình lệch cực lớn đến cỡ nào đối phương tại dưới tình huống không có sử dụng đấu khải vậy mà áp chế hắn mặc đấu khải đều không thể chống cự bên dưới sân đấu một gã trắng hắn đang hoa chân múa tay nhìn một màn này. Hơn nữa dùng sức vung vẩy lấy nắm đấm của mình. Rất tốt, chính là như vậy, vận dụng lực lượng vĩnh viễn cũng không phải duy nhất. Nghiền ép chính mình, nghiền ép lực lượng, nghiền ép không khí, nghiền ép không gian. Không sai, chính là như vậy, ha ha ha, không hổ là nha đầu nhà ta. Oanh lên một tiếng kịch liệt nổ vang. Cái loại cảm giác này giống như là thân thể hồn sư, hình cầu chính mình biến thành một quả quả bom, tựa như trên không trung đột nhiên làm nổ. Vô số hào quang màu vàng tứ tán vẩy ra. Hồn sư hình cầu thân thể to mập tại trong rung động lắc lư, bắn ra một tầng hào quang màu vàng óng ánh. Quang ảnh lóe lên, nguyên ân dạ huy đã đến trước mặt hắn. Nắm tay phải đã một lần nữa hóa thành phía trước người. Hồn sư hình cầu chỉ cảm thấy toàn thân chớp mắt toát ra mồ hôi lạnh. Ngay cả vạt áo đều bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Hắn có loại cảm giác tại đối diện chính mình dường như không phải một người, mà là một đầu hung thú. Vừa rồi một quyền kia rất khủng bố, hắn chưa bao giờ gặp qua. Cái kia căn bản không phải một quyền đơn giản, mà là một quyền có lực công kích từ bốn phương tám hướng mà đến. Lực lượng sinh ra lực áp bách vậy mà sẽ cường hãn như vậy. Ngay cả nhị tự đấu khải hắn đều xuất hiện cảm thụ gần như tan vỡ, mà đối phương nhưng lại ngay cả đấu khải đều căn bản không có dùng đến. Như vậy tranh lệch quả thực là có chút cực lớn. Nguyên ân dạ huy cũng cảm thấy có chút hoảng hốt. Vừa rồi một quyền kia, trên thực tế liền chính nàng, cũng không có nghĩ đến sẽ dễ dàng có thể đánh bại kẻ địch như thế. Thế nhưng là, nàng chính là theo cảm giác của mình vung ra một quyền này, một quyền vung ra tựa hồ có chỗ minh ngộ. Nàng dường như cảm nhận được một ít lực lượng bên ngoài rót vào bên trong một quyền chính mình. Đối với nhận thức lực lượng tựa hồ chớp mắt liền khắc sâu một mảng lớn, ngay cả chính nàng đều không rõ ràng lắm, chính là đây là pháp tắc lực lượng, lý giải đối với pháp tắc lực lượng, nàng cũng đã bắt đầu chạm tới một tia biên giới pháp tắc. Ta nhận thua, hồn sư hình cầu không chút do dự nhận thua, quá kinh khủng, nếu chịu thêm một quyền Chỉ sợ đấu khải chính mình đều muốn tan vỡ, mình cũng bị trọng thương. Thu quyền mà đứng lại, nguyên ân dạo huy bình tĩnh đứng ở chính giữa sân đấu. Đợi đến lúc trọng tài tuyên bố kết quả, sau đó lúc này mới quay người hướng dưới đài đi đến. Mà nàng lúc này toàn bộ cảm giác đều ở bên trong một quyền vừa rồi. Đúng vậy, chính là nghiêng về tất cả. Tựa như lúc trước mẫu thân vì phụ thân, không tiếc tự sát. Tựa như phụ thân vì mẫu thân, có thể đi chết theo. Nếu như không phải mình, phụ thân đã đi rồi. Gia gia phế bỏ tu vi phụ thân, chính là vì phòng ngừa cha làm chuyện điên rồ. Đem tất cả tình cảm, lực lượng, đều tập trung ở cùng một chỗ, đan sen ở một chỗ. Mới là lực lượng chân chính của vòng xoáy, cũng là vòng xoáy tình cảm. Nha đầu, hét lớn một tiếng vang lên, nguyên ân dạ huy mãnh liệt ngừng lại. ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy chính là một gã đại hán dáng người cường tráng. Đại hán hướng hắn nhắc miệng cười một tiếng, sau đó hướng về nàng vẫy vẫy tay. Nguyên ân dạ huy sửng sốt một chút, nàng hoàn toàn có thể khẳng định mình là tuyệt đối không nhận ra người này. Nhưng động tác vẫy tay lại như là rất quen thuộc với mình. Nàng theo bản năng đi tới, lông mày co lại. Người đang gọi ta sao? Một quyền vừa rồi kia, không sai. Rất không tồi. Đại hán ha ha cười một tiếng, đưa tay muốn đập bờ vai của nàng. Nguyên ân dạ huy mặt lộ vẻ cảnh giác, tay trái nâng lên, rất là không khách khí đi ngăn cản đối phương đánh tới. Cánh tay đụng nhau, một màn quỷ dị xuất hiện. Nguyên ân dạ huy bởi vì không biết là lịch đối phương, cho nên cũng là có chỗ thu liễm. Lực lượng trên cánh tay giữ mà không phát. Thế nhưng là, lúc cánh tay song phương đụng vào nhau, nàng lại hoảng sợ phát hiện từ trên cánh tay đối phương truyền đến một cỗ hấp lực. Vậy mà đem lực lượng trong cánh tay mình hoàn toàn hút đi. Sau đó rất tự nhiên vỗ vỗ tại trên bờ vai chính mình. Thời điểm Nguyên ân dạ huy bị hắn vỗ trúng, toàn thân thân thể đều tiếp theo cứng ngắc lại. Đây là cái tình huống gì? Nếu như đối phương thật sự có ác ý mà nói, vừa rồi cũng có thể chí mạng rồi. Đây là thực lực cường đại như thế nào mới có thể làm được. Chớ khẩn trương, người một nhà, người một nhà, là Vũ Lân dẫn ta tới. Đại hán ha ha cười nói, không khí chung quanh tự nhiên kiềm chế, khiến sóng âm không cách nào truyền ra bên ngoài. Nghe được hai chữ Vũ Lân, Nguyên ân dạ huy mới xem như trầm tĩnh lại. Đối phương nếu như biết rõ quan hệ mình và Vũ Lân, vậy thực chính là người mình. Đi, đi trở về rồi nói. Đại Hán sờ sờ đầu của mình, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Nhưng Nguyên Ân Dạ Huy lại cảm thấy, như thế nào tại trong mắt vị này, tựa hồ thấy được tìm được một món đồ chơi quý hiếm. Đang hướng ra phía ngoài, Tráng Hán đột nhiên bước chân nhất định, sau đó tay phải hư không nhấn một cái. Nguyên Ân Dạ Huy bởi vì liền ở bên cạnh hắn, cho nên có thể rõ ràng cảm giác được. Hắn nhìn như tùy ý nhấn một cái, toàn bộ không khí đều tiếp theo sụp đổ, lập tức vang lên tiếng kêu cuống quýt nói, "Người một nhà, người một nhà!" bên trong tiếng dân gì, một đạo thân ảnh giống như là từ trong không khí bị ép ra ngoài, một cái lảo đảo mới miễn cưỡng đứng vững. không phải chính là tạ giải sao? nguyên ân dạ huy thi đấu ở chỗ này, tạ giải làm sao có thể không đến đây? thời điểm vừa rồi hắn đang chuẩn bị nhanh đón nàng, liền nhìn thấy nguyên ân dạ huy đi tới hướng về tráng hắn xa lạ kia. sau đó đối phương rõ ràng còn vỗ vỗ bả vai nguyên ân dạ huy. có thể nhẫn nại nhưng không có thể nhẫn nhục. ngay cả mình cũng không có như thế nào chạm vào thân thể của nàng. Chẳng qua là đã từng không cẩn thận xem qua mà thôi. Tráng hán hướng tạ giải lắc đầu, trên mặt có vẻ tiếc nuối. Tiểu gia hỏa này cũng có chút ý tứ. Bất quá, còn không hợp lắm. Nguyên ân dạ huy nói. hắn quen biết Vũ Lân, người đừng sằng bậy. Nguyên ân dạ huy kéo lại mặt mũi tạ giải tràn đầy không cam lòng. Nghe được cái tên Vũ Lân này, biểu lộ tạ giải mới lỏng thêm vài phần, thấp giọng nói. Đáy mắt Nguyên Ân Dạo Huy hiện lên một vòng xấu hổ, tạ giải trong lòng cả kinh. Hắn là người rõ ràng nhất, Nguyên Ân Dạo Huy bây giờ mạnh đến bao nhiêu. Tuy rằng vẫn là bát hoàn, nhưng thực lực chân chính của Nguyên Ân tuyệt đối có thể cùng chống lại phong hào đấu la rồi. Dùng thực lực của nàng, vậy mà ngăn không được đối phương tùy ý vỗ bàn tay tới đây. Ý vị này, đối thủ ít nhất cũng là một gã siêu cấp đấu la, thậm chí còn không phải siêu cấp đấu la bình thường. Bọn hắn không có tinh thần lực linh vực cảnh như đường Vũ Lân. Cho nên nhìn không ra nông sâu của Tráng Hán, nhưng trụ cột phán đoán vẫn là không thành vấn đề. Các ngươi cũng đừng đoán cái gì, ta là trưởng bối Nguyên Ân, đụng nàng thì có làm sao đâu. Tráng Hán trừng mắt, có chút bất thiện nhìn về phía Tạ Giải, ngược lại là ngươi, cách xa Nguyên Ân nhà chúng ta ra một chút. Khóe miệng Tạ Giải co giật thoáng một phát, phiền muộn mãnh liệt chớp mắt bay lên. Không biết vì cái gì, nhìn nét mặt hắn bây giờ, Nguyên Ân Dạ Huy có loại cảm giác buồn cười. Nàng nghi hoặc nhìn Tráng Hán. Ta không nhớ rõ có trưởng bối như ngươi vậy. Tráng hán nói. Hiện tại chưa biết rõ, không lâu sao biết là được rồi. Ngươi nhà đầu kia coi như không tệ, ta rất hài lòng. Có hậu đại như ngươi, thật sự là một kiện làm ta rất vui vẻ. Nguyên ân dạo huy vẻ mặt nghi hoặc cùng khó hiểu. Đúng lúc này, bên tai truyền đến âm thanh đường Vũ Lân. hắn là trưởng bối của ngươi không sai. Trước tiên đi ra đi. Đi ra bên ngoài rồi nói. Trước tiên về nơi chúng ta nơi đóng quân đã. Nghe được âm thanh Đường Vũ Lân, Nguyên Ân Dạ Huy mới xem như triệt để yên tâm, theo sau chàng hắn cùng đi ra khỏi sân vận động Minh Đô. Một cỗ hồn đạo ô tô cũng sớm đã chờ ở nơi đó. Ô tô là kính là một chiều đấy, chỉ có thể từ bên trong nhìn thấy bên ngoài, bên ngoài là nhìn không tới bên trong. Mở cửa, lên xe, bên trong là không gian rộng rãi. Hai hàng ghế ngồi xa hoa trong còn có một cái bàn nhỏ. Đường Vũ Lân an vị ở bên trong. Sau khi cửa mở, hướng bọn hắn vẫy vẫy tay. Ba người lên xe, tráng hán ngồi tại trên mặt ghế thoải mái dễ chịu, nhịn không được hừ một tiếng. Con người các ngươi thật đúng là biết hưởng thụ. Bất quá, đúng là có chút ý tứ. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nói. Nhịn thúc, con người cũng không phải hoàn toàn không có chỗ thích hợp đấy. Ít nhất tại phương diện sáng tạo, đúng là chủng tộc khác không thể so sánh đấy. Nguyên ân dạo huy cùng tạ giải thẳng đến lúc này như cũ là không hiểu ra sao. Sau khi lên xe, tạ giải nhịn không được trước tiên hỏi. Lão đại, vị này rút cuộc là ai? Nguyên Ân lấy ở đâu ra một vị trưởng bối như vậy? Gần đây nhất là vừa xuất hiện vài đám rồi. Kể từ khi biết thân thế Nguyên Ân dạ huy. Sau đó, tạ giải tràn đầy đau lòng, hận không thể giúp nàng chia sẻ nhiều hơn một ít. Đường Vũ Lân nói, vị này đúng là trưởng bối Nguyên Ân không sai. Là ta tại trong lúc vô tình tình cờ gặp đến đấy. Tình huống có quan hệ với vị này, ta cảm thấy vẫn là sau khi trở về trước một mình nói với ngươi. Đó là chuyện riêng bí mật của ta. Sau này thuận tiện ta sẽ nói với các ngươi sau. Nguyên ân dạo huy sửng suốt một chút, nghiêng đầu nhìn về phía tạ giải bên cạnh. Tạ giải mở ra tay nói, ta không có vấn đề, dù sao cũng là việc riêng tư của chính ngươi. Không nói cho ta không việc gì đâu. Nhưng nếu như ngươi có cái gì không vui, nhất định phải nói với ta. Cái chiếc xe đường môn này chẳng những xa hoa, hơn nữa tính tư mật vô cùng tốt. Cùng vị trí lái xe phía trước là có tấm ngăn ngăn cách đấy. Cho nên cũng không cần lo lắng lái xe nghe nói chuyện ở phía sau. Đội trưởng, nơi đây không có người kiêng kỵ, ngươi nói đi. Nàng cơ hồ là không chút do dự nói ra. Nghe được câu này, tạ giải lập tức cảm giác được toàn thân dường như đều tràn vào một cỗ ấm áp. Ngay cả khuôn mặt đều bởi vì lời nói này mà ấm áp thêm vài phần đỏ ứng. Hắn cùng Nguyên ân dạo huy ở một chỗ thời gian dài như vậy. Đương nhiên rõ ràng nhất tính cách của nàng. Có thể nói ra lời như vậy, đã rất không dễ dàng. Làm sao có thể không để cho tạ giải hưng phấn đây? Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, nói. Ngày đó, chấn thiên tiền bối đã từng nói. Gia tộc các ngươi truyền thừa đến từ một đời thú vương thái thản cự viên. Nhưng hắn lúc đó cũng không có nói quá rõ ràng. Ngươi hẳn là nhớ rõ. Nguyên ân dạo huy nhẹ gật đầu. Đường Vũ Lân nói. Trên thực tế, thái thản cự viên chính là thượng cổ thần thú. Bản thân huyết mạch liền 10 phần mỏng manh, coi như là tộc quần chính mình đều rất khó truyền thừa. Mà con người cũng là không thể nào có được cái loại võ hồn này đấy. Cho nên, tự ý nào đó bên trên mà nói, truyền thừa gia tộc của ngươi. Là tới tư ở một vị thái thản cự viên tu luyện thành hình người. Cùng vị tổ mẫu tổ tiên của ngươi đã ra đời mà truyền thừa đi xuống. Nguyên ân dạ huy biến sắc. Ý của ngươi là nói, ta không phải thuần túy con người sao. Đường vũ lân vội vàng lắc đầu, nói. Không, ta đương nhiên không phải ý tứ này. Ta chỉ là để cho ngươi biết điểm này. Mà trên thực tế, ở giữa kết hợp con người cùng hồn thú sớm đã có tiền lệ. Đường tam tổ tiên đường môn chúng ta. Có thể tử là Nhu cốt đấu la chính là một vị hồn thú, mười vạn năm tu luyện thành người. Nghe hắn vừa nói như vậy, sắc mặt Nguyên Ân Dạ Huy mới thoáng dễ nhìn vài phần. Mà ngồi tại bên cạnh Đường Vũ Lân, tráng hắn lại có chút bất mãn nói: "Hồn thú thì làm sao vậy?" Nguyên Ân Dạ Huy nhìn hắn một cái, nhưng nàng bây giờ còn là không rõ Đường Vũ Lân cuối cùng muốn biểu đạt là có ý gì. "Chẳng lẽ nói, người trước mắt này cùng có quan hệ với truyền thừa của Thái Thản Cự Viên sao?" Đường Vũ Lân tiếp tục nói: Sự thật cũng là như thế, kể cả dòng họ ngươi, liền là đến từ chính vị thái thản cự viên kia tu luyện thành người. Hai chữ nguyên ân, đến từ chi ý nguyên thủy ân huệ. Nguyên ân dạ huy nhẹ gật đầu. Đội trưởng, ngươi đến cùng là. Đường Vũ Lân nói. Vị này, chính là tổ tiên của ngươi. Hắn cũng không lại lượn quanh cái gì nữa. Mặc dù biết nguyên ân dạ huy, trong khoảng thời gian ngắn khả năng không quá dễ dàng tiếp nhận. Nhưng hắn vẫn là quyết định nói thẳng. Nguyên ân dạo huy ngẩn ngơ, ngay cả tạng giải bên cạnh cũng sợ ngây người. Trên thực tế, vô luận là ai gặp phải loại sự tình này, chỉ sợ đều rất khó tiếp nhận. Dù sao, đột nhiên nhảy ra một người, nói là ta là tổ tông của ngươi. Loại sự tình này như thế nào nghe đều có điểm quái dị. Tạng giải nhịn không được nói. Lão đại, ngươi đây không phải nói đùa sao? Đừng vũ lân tức giận. Loại chuyện này còn nói dẫn đấy sao? Ta nói phải là sự thật. Các ngươi cũng đều đã trải qua vạn thú đài. Còn nhớ rõ tại chỗ đó gặp được tất cả không? Hai người khẽ gật đầu. Đường Vũ Lân nói, ta chính là tại chỗ đó gặp phải nhị minh thúc thúc đấy. Trên thực tế, các ngươi hẳn là đều nghe nói qua chuyện xưa có quan hệ với đường môn, tổ tiên chúng ta. Tại cái đoạn lịch sử kia, đã từng có hai vị hồn thú chi vương trợ giúp đường Tam. Chính là thiên thanh ngư mãng cùng thái thản cự viên. Nhị minh tiền bối, chính là thái thản cự viên lúc trước. Cũng là hắn, truyền thừa đi xuống nhất mạch nguyên ân. Nhị Minh liên tục gật đầu, bày tỏ đối với lời nói đường Vũ Lân là đúng. Nguyên ân dạ huy ngơ ngác nhìn đường Vũ Lân, nhìn lại một chút nhị Minh bên cạnh. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ cảm thấy có loại cảm giác tựa như xuyên qua. Thái thản cự viên sao? Chính thức thái thản cự viên liền ở trước mặt mình. Tổ tiên mình sao? Cái này, có chút loạn, lòng ta có chút loạn. Cơ bóc bộ mặt tạ giải đều có chút run rẩy. Đường Vũ Lân không có lên tiếng. Loại sự tình này vẫn phải người trong cuộc trước tiên tiếp nhận mới được Nhị Minh cười khổ một tiếng. Không có chuyện gì. Ta cũng không có hy vọng ngươi có thể nhận ta. Ta vốn cũng không phải một lão tổ tông có trách nhiệm. Trên thực tế, nếu như không phải đụng phải vũ lân, ta đều không biết mình còn có cái nhất mạch hậu đại truyền thừa này. Nhưng có các ngươi truyền thừa xuống đã là chuyện vui vẻ nhất của ta rồi. Không cần nhận ta. Ta chỉ là tới xem một chút, có thể nhìn thấy ngươi, có thể cảm nhận được huyết mạch của ta chảy xuôi theo trong cơ thể ngươi. Ta cũng rất thỏa mãn. Tại thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Nguyên Ân Dạ Huy, hắn cũng đã cảm nhận được trên người Nguyên Ân Dạ Huy thừa kế huyết mạch hắn. Huyết mạch truyền thừa cũng không phải đi qua rất nhiều đời liền nhất định sẽ bị pha loãng, bởi vì có võ hồn truyền thừa tồn tại. Chỉ cần võ hồn truyền thừa xuống, huyết mạch đều theo sau mà kéo dài truyền thừa xuống. Cho nên, huyết mạch Nguyên Ân Dạ Huy tuy rằng chưa tính là đặc biệt nồng đậm, nhưng hắn vẫn hoàn toàn có thể khẳng định, cái này chính là đời sau của mình, là huyết mạch truyền lưu của mình. Loại cảm giác này đối với Nhị Minh thật sự mà nói là quá mỹ diệu. Đột nhiên nhiều hơn nhiều hậu đại như vậy. Với hắn mà nói, quả thực giống như là bánh từ trên trời rớt xuống. Hắn sống nhiều năm như vậy, đối với những vật khác cũng đã thấy được rất nhạt. Duy chỉ có thân tình nhưng là cực kỳ khắc sâu. Nguyên ân dạ huy có chút khó khăn mà nói. Cái này, cái này, ta có chút mộng. Đội trưởng, còn có, tiền bối. Ta đây chỉ sợ cần hướng gia tộc xác minh mới được. Nhị Minh tâm tình lập tức có chút kích động nói. Đương nhiên phải xác minh, ta sẽ cùng ngươi cùng đi xác minh, càng hy vọng có thể đi gặp bọn hắn. Bỗng nhiên biết được chính mình có nhiều hậu đại như vậy. Hắn như thế nào không muốn đi tận mắt nhìn sao? Nguyên ân dạo huy thở sâu, nàng dù sao cũng là một trong sử lai khắc thất quái. Trải qua nhiều sóng to gió lớn như vậy, tại sau khi ngắn ngủi rung động, cuối cùng là bình tĩnh vài phần. Đúng rồi, hắn vừa rồi đập vào bả vai ta, ta vậy mà không có sản sinh bài xích mãnh nghiệt. Chẳng lẽ, cái này là nguyên nhân liên hệ máu mù sao? Tạ giải nhìn Nhị Minh, có chút do dự mà nói, tiền bối, vừa rồi thật sự là không có ý tứ, ta không có ý định mọ phạm người đấy. Nhị Minh liếc mắt nhìn hắn, nhìn lại một chút nguyên ân dạ huy. Hắn là gì của ngươi? Không để nguyên ân dạ huy mở miệng, tạ giải đã không chút do dự thốt ra, nói, bạn trai. Nhị Minh nhếch miệng, ánh mắt kém một chút cùng so với Vũ Lân kém không ít. Cái này, tạ giải lập tức cứng họng mặt đỏ lên. Điều này làm cho hắn phản bác cũng không có cách nào phản bác. So với những người khác thì hắn cũng dám ưỡn ngực ngẩn đầu. Thế nhưng là, cùng so với đường Vũ Lân, hắn đúng là tự mình biết rõ. Nguyên ân dạo Huy lắc đầu, nói. Hắn rất tốt. Ba chữ đơn giản vô cùng, nhưng nghe tại trong tay tạ giải, lại đột nhiên có loại xúc động muốn khóc. Sau đó hắn cũng cảm giác được một bàn tay mềm mại hữu lực cầm tay chính mình. Hắn vội vàng trở tay cầm chặt tay của nàng. Không biết vì cái gì, hắn hiện tại đặc biệt nhớ lúc giúp vào trên vai của nàng khóc một trận. Nhị Minh ha ha cười một tiếng treo chọc các ngươi thôi. Tiểu gia hỏa có tình ý, bất quá võ hồn ngươi tựa hồ chưa hoàn toàn khai phá. Lát nữa ta giúp ngươi khai phát thoáng một phát. Tạ giải sừng sốt một chút, võ hồn chưa hoàn toàn khai phát sao? Cái kia là có ý gì? Nhị Minh nói, võ hồn ngươi là thời không chi long rất hiếm thấy, ta có thể cảm giác được. Nhưng ngươi nhưng chỉ làm miễn cưỡng nắm giữ xuyên qua không gian áo nghĩa, đối với thời gian lại không có gì chắc chắn, không có thời gian cùng đan xen không gian. Làm sao có thể đem năng lực thời không chi long loại này được vinh dự thần bí nhất long tộc phát huy ra được. Nhãn tình tạ giải sáng lên, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Hắn là tuyệt đối là người thông minh, loại thời điểm này đâu còn ác ý gì nữa. Đường Vũ Lân tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng từ thái độ của hắn tôn trọng đối với thái thản cự viên nhị minh đến xem, tạ giải cũng có thể đoán được vị này rất có thể là một vị cực hạn đấu la. Mỗi người sử lai khắc thất quái đều ở đây nỗ lực, đều ở đây tăng lên. Tốc độ đường vũ lân tăng lên quá là nhanh, thế cho nên để cho những người khác đều có loại cảm giác không cách nào đuổi theo. Nhưng giữa sáu người khác như thế nào lại không có một ít trinh lệch tương đối. tạm dài là song sinh võ hồn, nhưng bên trong gia tộc hắn, nhưng không có bối cảnh gì cường đại. Có thể nói, hắn hiện tại cũng đã là người mạnh nhất trong lịch sử gia tộc, trụ cột vững vàng của gia tộc. Có sử lai khắc học viện dạy bảo, các vị miện hạ cũng có. Nhưng võ hồn hắn quá mức kỳ lạ, tại ghi chép trong lịch sử sử lai khắc học viện đều không có. Cho nên, cũng không ai có thể chính thức giúp hắn đi tìm con đường của hắn. Chỉ có thể là chính mình một mình tìm tòi. Nhạc chính vũ có thần thánh thiên sứ gia tộc ở sau lưng ủng hộ. Sau khi đi qua hai lần thức tỉnh, trên thực tế Tu Vi đã đem hắn bỏ qua một chút. Nguyên ân dạ huy lại càng không cần phải nói, tuyệt đối thiên phú dị bẩm, tăng thêm song sinh võ hồn siêu cường. Diệp Tinh Lan là một người khắc khổ nhất, nàng đã lĩnh ngộ kiếm hồn áo nghĩa, Tu Vi có thể nói tiến triển cực nhanh từ lạc chí đối với hủy diệt chi lực lĩnh ngộ càng phát ra khắc sâu cũng đang không ngừng tăng lên. hơn nữa hắn thế nhưng là hồn sư hệ phụ trợ hệ, lực khống chế tinh trượng của hứa tiểu ngôn đang trở nên càng ngày càng mạnh. võ hồn nàng kỳ lạ nhất, hồn lực tăng lên kéo dài ổn định, võ hồn bản thân biến dị, càng là tại ban đêm có năng lực hấp nhấp rất mạnh đối với tinh quang, đi qua hấp thu tinh lực tu luyện làm chơi ăn thật. cho nên tạ giải tuy rằng một mực cũng đang liều mạng nỗ lực, nhưng như cũ có loại cảm giác cũng bị đồng bạn hạ xuống. Hôm nay đụng phải một vị cường giả có thể hiểu rõ thời không chi lòng áo nghĩa. Hơn nữa nguyện ý chỉ điểm hắn, quả thực thật là vui. Bầu không khí ở thời điểm này trở nên có chút lúng túng, thoáng nhạt nhẽo rồi. Nhị minh gãi gãi đầu, hắn kỳ thật tâm tình thậm chí còn khẩn trưng hơn so với nguyên ân dạ huy. Tuy rằng hắn đã sống không biết bao nhiêu năm, thế nhưng là, chuyện có quan hệ với thân tình, hắn vẫn là lần đầu tiên chính thức đối mặt. Hắn cũng không có cha trong quá khứ, liền trực tiếp đã trở thành lão tổ tông. Như thế nào để trao đổi cùng đời sau của mình, với hắn mà nói cũng là một chuyện rất đau đầu. Nhưng mà, từ ánh mắt hắn có thể nhìn ra được, hắn đối với Nguyên Ân Dạ Huy là yêu thích đến cỡ nào. Đó là một loại tình cảm chấn động phát ra từ nội tâm tự đáy lòng. Đường Vũ Lân phá vỡ yên lặng. "Đúng rồi, Nguyên Ân." Nhị Minh thúc thúc nói, "Có biện pháp giải quyết vấn đề võ hồn đoạ lạc thiên sứ trên người ngươi, còn sẽ không làm thương tổn đến ngươi." Tạ Giải so với Nguyên Ân Dạ Huy vui mừng còn nhanh hơn. "Sao?" Biện pháp gì? Thật tốt quá, cái này thật sự là quá tốt. Đường Vũ Lân nhìn về phía Nhị Minh. Nhị Minh lập tức ngầm hiểu, đem lời nói trước đó hắn nói với đường Vũ Lân lại nói một lần. Đường Vũ Lân không có chính mình tự nói. Chính là vì cho Nhị Minh cơ hội để biểu hiện. Trước mắt chuyện này có thể nói là đã khốn nhiễu lớn nhất với gia tộc Nguyên Ân. Nghe Nhị Minh giảng thuật, nước mắt Nguyên Ân dạ huy lại bừng lên. Đây không phải vui đến phát khóc, mà là bởi vì nàng nghĩ tới mẹ của mình. Nếu như lúc trước, mẫu thân cũng có thể có gặp gỡ tốt như vậy, thì làm sao phải chết đi? Đừng khóc, hài tử ngươi đừng khóc. Nhị Minh có chút luống cuống tay chân, không biết nên như thế nào mới tốt. Nguyên ân dạ huy lắc đầu. Cảm ơn, cảm ơn người. Nhị Minh thở dài một tiếng, nói. Vậy cũng là tạo hóa trêu người. Ghê tẩm ác ma vị diện kia, cái này là khi dễ thần giới chúng ta không có ở đây. Nếu như đường tam vẫn còn, bọn hắn nào dám tới nhiễu? Ta tin tưởng đường tam cùng thần giới nhất định sẽ trở lại. Đến lúc kia, những thứ gia hỏa này muốn xâm nhập chúng ta đều đạt được giáo huấn khắc sâu. Chuyện mẹ người ta không thể giúp cái gì. Nhưng chuyện phụ thân người bị phế, nói không chừng có biện pháp. Nhãn tình nguyên ân dạ Huy sáng lên, giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng, vội vàng mà nói. Thật vậy chăng? Cha đã bị phế đi lâu như vậy? Nhị Minh nói. Tuy rằng ta vẫn chưa thấy qua hắn, nhưng hắn cũng là hậu đại của ta. Loại tình huống này của hắn, không phải vấn đề trị liệu bản thân. Chủ yếu nhất là phải tỉnh lại dục vọng muốn sống của chính hắn, làm cho hắn có động lực sống sót. Về phần trị liệu, hẳn là vấn đề không lớn. Hắn nếu như đã từng là cấp độ phong hào đấu la, căn cơ liền vẫn còn. Hồn sư tu luyện tới cái cấp độ phong hào đấu la này, bản thân liền tại trình độ nhất định, đã được pháp tắc nhận thức. Nếu không có như thế, không có pháp tắc ủng hộ, ngươi cho rằng con người vì cái gì sẽ cường đại như thế. Cho nên, hẳn là vẫn có hy vọng. Hắn muốn có dục vọng sống thì phải dựa vào ngươi tới tỉnh hắn lại mới được. Vâng, vâng. Nguyên Ân Dạ Huy dùng sức gật đầu. Đường Vũ Lân ngồi ở bên cạnh, trong nội tâm cũng là tràn đầy mừng rỡ. Chuyện này đang theo phương hướng phát triển tốt nhất. Đường Vũ Lân nói. Như vậy tốt rồi. Đợi đại hội luận võ chưa thân sau khi chấm dứt, ta cùng với các ngươi trở về một chuyến. Ngay trước mặt gia gia của ngươi, vì ngươi chặt đứt liên hệ cùng ác ma vị diện, như vậy cũng có thể làm cho tộc nhân của ngươi an tâm. Sau đó lại xem một chút như thế nào trị liệu tốt cho cha ngươi. Lúc ấy ta thỉnh mẹ nuôi cùng nhau đi tới, phương diện trị liệu này, mẹ ta là tuyệt đối có quyền uy. Nguyên ân dạ huy cũng không nói gì, chẳng qua là trong đôi mắt chứa đựng nước mắt, dùng sức gật đầu. Tuy rằng thời điểm tuổi nhỏ rời khỏi nhà, nhưng từ khi tiến vào sử lai khắp, sau đó, nàng đã sớm có nhà chính mình. Đúng vậy, vẫn luôn có nhà. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 3, Long vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Đại hội luận võ triêu thân từng bước tiến hành. Mỗi một tổ đều có nhân vật đại biểu. Bởi vì thi đấu thật sự là có chút dài, tin tức hiệu ứng cũng tiếp theo tại giảm xuống. Mà phương diện truyền linh tháp đã vì lựa chọn cuối cùng làm chuẩn bị. Không thể nghi ngờ lúc người đứng đầu mỗi bảng được quyết ra. Sau đó, Ngân Long công chúa cổ Nguyệt Na chọn lựa. Như trước sẽ là một màn đặc sắc nhất. Đến lúc đó, nhiệt độ đại hội luận võ chiêu thân sẽ lần nữa bay lên đến mức tận cùng. Thi đấu vòng tròn đã tiến hành mấy vòng. Sau đó rất có vài phần mạnh yếu rõ ràng. Tất cả tuyển thủ cường hãn cũng đã tại trong tầm mắt công chúng. trừ rồi một ít tiêu điểm chiến như trước bị để ý tới độ rất cao ra, các trận khác đều bị hạ thấp. Đường Vũ Lân tại mấy trận thi đấu vòng tròn tiếp theo cũng không có gặp phải quá nhiều chống cự. Dù sao, hắn ở phía trước thể hiện ra thực lực thật sự là quá cường hãn. Nhất là tại một trận đấu với Hoàng Sa đấu La Kia. Đây chính là một vị phong hào đấu La đấy. Trong tay hắn cũng không có kiên trì vài cái liền hỏng mất. Cái này thật sự là quá kinh khủng. Hiện tại rất nhiều người đều nói, người đứng đầu tổ ba khả năng chính là đường Vũ Lân, mà không phải truyền linh sứ thiên của trượng đình. Gia tộc Lam Điện Phách Vương Long từ lúc hai vạn năm trước ở thời đại Võ Hồn Điện. Chính là một trong gia tộc sáng lập ra Võ Hồn Điện. Hơn nữa còn có lấy danh xưng Tam Tông. Nhiều năm như vậy cũng không có hiển sơn lộ thủy. Lần này Ngọc Long Nguyệt, coi như là khiến thanh danh Lam Điện Phách Vương Long gia tộc lần nữa vang vọng đại lục. Hơn một tháng thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi, đường Vũ Lân sinh hoạt rất quy luật. trừ rồi dự thi ra, chính là thiên rèn, tu luyện. Mỗi ngày cứ như thế. Từ khi ngày đó gặp cổ Nguyệt Na, sau đó, hắn cũng không có tới tìm nàng, hắn cũng không có thử đi tìm nàng. Nhưng tu luyện lại càng phát ra khắc khổ hơn. Thần tượng chấn hoa được cho là hà khắc rồi. Nhưng hắn cũng đã ba lần đi tìm đường Vũ Lân, muốn cho hắn gia tăng thời gian nghỉ ngơi. Có thể nghĩ, tại trong quá trình tu luyện đường Vũ Lân liều mạng đến cỡ nào, nỗ lực chắc chắn sẽ có hồi báo. Một tháng này, cấm vạn pháp, long hoàng phá của hắn đã xem như triệt để nắm giữ. Hơn nữa, có thể căn cứ chính mình cần thiết, để quyết định mạnh yếu một chiêu này. Một chiêu long hoàng cấm pháp này, mạnh hơn nữa là khống chế, mà không phải trực tiếp sát thương. Đường Vũ Lân thậm chí mời tới cực hạn đấu la thử chiêu, vì hắn chỉ điểm. Đồng thời, cũng tại trong quá trình thiên rèn, thử đem hồn kỹ khác của chính mình dung hợp lẫn nhau. Tiếp tục là sáng tạo Long Hoàng Cấm Pháp kế tiếp. Nhưng rất rõ ràng, Long Hoàng Cấm Pháp không phải dễ dàng như vậy là có thể chế tạo ra. Hắn bây giờ tư duy bộ tượng hóa đã ổn định, tu luyện mỗi ngày đều giống như đem chính mình đặt ở trong lò luyện không ngừng mà rèn. Nhị Minh xuyên toa từ giữa vạn thú đài cùng Minh Đô. Mỗi ngày đều cùng ở một chỗ với nguyên ân dạ huy cùng tạ giải chỉ điểm bọn hắn tu luyện cũng cùng bọn hắn đi dạo chơi rất có vài phần cảm giác vui đến quên cả trời đất quan hệ cũng hòa hợp rất nhiều chuyện có quan hệ với nhị minh còn chưa có nói cho nguyên ân chấn thiên đây là nhị minh quyết định tất cả cũng chờ quay về gia tộc thái thản cự viên lại nói hoàn thành một lần thiên rèn cuối cùng chung quanh thân thể đường vũ lân lóe ra hào quang bảy màu nhàn nhạt vạt áo trên người đã bị ướt đẫm mồ hôi nhưng cặp mắt của hắn lại trở nên đặc biệt sáng ngời theo bản năng nắm chặt hai nắm tay Đêm nay không tiếp tục tu luyện nữa, trở về nghỉ ngơi thật tốt. Cái này với hắn mà nói, tại trong khoảng thời gian này, có thể cũng coi là rất xa xỉ. Bởi vì, ngày mai sẽ là ngày thi đấu vòng tròn cuối cùng. Cũng là tổ 3, tổ 4 quyết định cuối cùng là ai có thể trở thành 10 thứ hạng đầu tên. Trở thành đối tượng chọn lựa cuối cùng của Ngân Long công chúa của Nguyệt Na. Mà một vòng cuối cùng, đối thủ đường Vũ Lân sắp sửa đối mặt, chính là hắn tỉnh địch lớn nhất, thiên cổ trượng đình từ khi ngày đó gặp cổ Nguyệt Na tới giờ, trong lòng Đường Vũ lân liền một mực mỉn lấy cỗ sức lực. Ngươi không phải không muốn cho ta tham gia sao? Ta muốn tham gia. vô luận ngươi có mục đích gì, ta cũng sẽ không cho ngươi đi lựa chọn Thiên Cổ Trượng Đỉnh kia. Một trận chiến này, hắn vô luận như thế nào cũng không thể thua, cũng tuyệt sẽ không thua. Hắn muốn chiến thắng Thiên Cổ Trượng Đỉnh, muốn nói cho hắn biết, cổ Nguyệt Na là của mình đấy. Ai cũng không thể cướp đi. Đại hội luận võ chiêu thân là truyền linh tháp bày ra thực lực, bày ra nội tình. Dẫn đạo ánh mắt dân chúng, tranh thủ cho mình một lần hành động lấy thêm danh tiếng. Mà lần này đến đây dự thi, đường Vũ Lân cũng tốt, những người khác cũng vậy. Đối với đường Môn, Sử Lai Khắc mà nói, điều này cũng đồng dạng là một lần thịnh hội. Tất cả kế hoạch vẫn luôn lặng yên tiến hành. Khoảng cách va chạm cuối cùng, đã càng ngày càng gần. Khoanh chân, minh tưởng, cảm thụ được bản thân biến hóa, cảm ngộ thiên địa pháp tắc Bên trong tối tâm, tu vi đường Vũ Lân tăng lên thay đổi một cách vô tri vô giáp. Từng đạo cường quang cũng tiếp theo trong không khí xuất hiện, tại trong quá trình tu vi tăng lên biến hóa giao thoa, khiến trung quanh thân thể hắn dường như xuất hiện một cái tiểu thế giới. Tại bên trong tiểu thế giới này, có vầng sáng bảy màu lưu chuyển, có cự lòng gào thét, cũng có thảm thực vật tràn ngập sinh mệnh lực vô thiên cái địa, lại còn có biển cả mênh mông bát ngát sóng cả mãnh liệt. Tại trong phòng nho nhỏ, tại trong quá trình đường vũ lân tu luyện, nơi đây dường như đã biến thành một cái thế giới mộng ảo. Từ duy bộ tượng hóa, những thứ này đều là hình chiếu bản thân lực lượng hắn. Nương theo lấy tinh thần lực siêu cấp tăng lên, đường vũ lân bây giờ, thực lực chỉnh thể đã trở nên càng ngày càng lớn mạnh rồi. Chính hắn cũng có thể cảm nhận được chính mình mỗi ngày có tiến bộ. Cùng so với ban đầu ở tinh la đế quốc tiến hành ngũ thần chi quyết, hắn hiện tại càng thêm trầm ổn. Lúc trước bởi vì cùng cổ Nguyệt Na, hợp thể mà bỗng nhiên đột phá tạo thành căn cơ bất ổn. Đi qua nhiều ngày thiên rèn như vậy, đã triệt để ổn định lại. Hắn đã lại có thể bắt đầu đi qua tu luyện để đề cao hồn lực của mình. Mà đã có trong khoảng thời gian củng cố này, tuy rằng Tu Vi đã tại cái cấp độ phong hào đấu la, nhưng tốc độ hồn lực hắn tăng lên vậy mà tương đối mạnh mẽ. Thậm chí ngay cả chính hắn đều có chút ngoài ý muốn. Hôm nay là tổ ba, tổ bốn một vòng thi đấu cuối cùng. Tổ ba nhất định phải nhìn. ha ha, rút cuộc Ngọc Long Nguyệt miện hạ cùng thiên cổ trượng đình miện hạ đụng phải nhau. Ai là người mạnh nhất tổ tử thần rút cuộc sắp được quyết ra? Đúng vậy. Tổ một, tổ hai đã quyết ra người đứng đầu. Đều đủ ưu tú đấy. Tổ bốn chính là người Lam Phật tử kia. Hai đợt trước hắn cũng đã trước tiên lọt vào vòng sau rồi. Hiện tại liền xem tổ thứ ba, Ngọc Long Nguyệt cùng thiên cổ trượng đình phía trước đều là tám trận toàn thắng. Hôm nay chính là trận đấu quyết định. Các ngươi nói xem, hai người bọn hắn ai hơn lợi hại hơn. Rất khó nói, bất quá ta càng coi trọng Ngọc Long Nguyệt. Trước đó tất cả dự đoán hắn phải thua, hắn hầu như đều là dùng thủ đoạn nháy mắt đánh tan đối thủ. Võ hồn Lam Điện Phách Vương Long của hắn thật là bá đạo. Cái lực bộc phát chớp mắt kia, ngẫm lại đều làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Không nhất định, ta ngược lại là càng coi trọng thiên cổ trượng Đỉnh một ít. Các ngươi cũng đừng quên, nơi này là sân nhà truyền linh tháp. Truyền linh tháp có bao nhiêu tài nguyên cùng nội tình. Gia tộc Lam Điện Phách Vương Long tùy mạnh, nhưng là không thể so với cùng truyền linh tháp. Võ hồn thiên cổ trượng Đỉnh là bàn long côn, là con rồng cũng phải ở trước mặt hắn vòng lấy. Ta xem, Ngọc Long Nguyệt muốn đi qua thủ đoạn bộc phát chiến thắng hắn chỉ sợ rất khó. Song Phương đoán chừng sẽ có một phen khổ chiến. Dù sao vô luận nói như thế nào, trận này nhất định phải xem. Ta cũng sớm đã mua vé rồi. Tuy rằng mắc tiền một tí, nhưng hiện trường mà xem khẳng định so với ở nhà nhìn trực tiếp thoải mái hơn. Haha, ha, còn có thừa vé có không? Trận này ta cũng muốn tại hiện trường nhìn. Trong nhà của ta còn có một lọ hảo tử 35 năm, ngươi có muốn thử một chút hay không? Thôi đi, ta cái này không bán. Hiện tại cỏ vé đều tăng giá lên trời. Nhưng giá cả cao hơn cũng không bằng tự mình đi nhìn trận đấu này, một đời rất có thể cũng chỉ có lần này rồi. Trừ lúc trước môn chủ đường môn, tại tinh la đế quốc tham gia ngũ thần chi quyết kia ra, ta muốn nhất nhìn đúng là trận hôm nay. Đối với thi đấu hôm nay, có thể nói là tình cảm quần chúng mãnh liệt. Sáng sớm, các đài truyền hình cũng đã đến bố trí tiếp sóng rồi. Đây là một trận được vinh dự rất có thể cuối cùng trở thành người lựa chọn của Ngân Long Công Chúa. Người nào thắng, cũng rất có thể đạt được ngân long công chúa ưu ái. Tất cả tổ khác tuy rằng cũng đều có không ít cường giả, ngoại hình thật tốt cũng có. Nhưng đều không có giống như tổ thứ ba này. Trên đài hội nghị, hôm nay thiên cổ Đông Phong tự mình đã đến. Cổ Nguyệt Na đi theo hắn cùng một chỗ. Trừ cái đó ra, còn có đến từ các đại thế lực khác, kể cả một ít cao tầng ở hội nghị liên bang. Thiên cổ Đông Phong thủy chung là mặt mỉm cười. Tự hồ đối với trận đấu thắng bại này cũng không phải rất coi trọng. Cổ Nguyệt Na thì vẫn là trước sau như một trong trẻo nhưng lạnh lùng. Một vị lão giả mặc hoa phục hướng Thiên Cổ Đông Phong hỏi. Tháp chủ, hôm nay trận đấu này của trượng đình người thấy thế nào? Thiên Cổ Đông Phong ha ha cười một tiếng. Phó nghị trưởng ngài khỏe chứ. Luận võ kén rể sao, vẫn phải nhìn thực lực. Ta đương nhiên vẫn là coi trọng trượng đình đấy. Ta nhưng không nỡ bỏ Nana gả cho người khác. Nana cùng trượng đình coi như là thanh mai trúc mã rồi. Nếu là bọn hắn có thể đi đến cùng một chỗ, ta sau đó liền có thể yên tâm về hư. Phó nghị trưởng ha ha cười nói. Ha ha, xem ra ngươi là chắc chắn tính 10 phần rồi. Nói cách khác, cũng sẽ không tổ chức lần đại hội luận võ chiêu thân này rồi. Thiên cổ Đông Phong nói. Không dám nói chắc chắn. Dù sao, nếu là thi đấu, liền tất cả đều có khả năng. Bất quá, đứa nhỏ trượng đình này đúng là rất nỗ lực. Mấy năm nay đã bắt đầu giúp ta chia sẻ rất nhiều chuyện rồi. Trước mắt cũng là được cao tầng trong tháp nhất trí coi trọng. Lần này cũng là hy vọng hắn có thể đi qua thi đấu gần một bước tôi luyện, sớm một chút thành thục hơn. Đúng vậy, người trẻ tuổi chính là cần tôi luyện. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi tại ngày cuối cùng đại hội luận võ chiêu thân mời hãn hải miện hạ. Hắn đã đáp ứng chưa? Thiên cổ đông phong cười khổ nói. Còn chưa có đáp ứng. Từ khi lần xuất chiến này trở về, sau đó tâm tình Trần Huynh liền một mực không quá tốt. Tuy rằng chúng ta cũng là lão bằng hữu nhiều năm, nhưng cũng không dễ chịu quấy rối hắn. Trong mắt phó nghị trưởng chợt lóe sáng, nói: "Đúng vậy, lần xuất chinh này không nghĩ tới gặp được nhiều vấn đề như vậy. Đường Môn cũng thật sự là có thể gây sự." "Đúng rồi, có tin tức môn chủ Đường Môn kia hay không?" Truyền Linh Tháp các ngươi không phải tin tức rất linh thông sao? Thiên Cổ Đông Phong lông mày cau lại, "Còn chưa có. Ban đầu hắn cho rằng Đường Vũ Lân nếu như lúc trước có một đoạn kết giao cùng Cổ Nguyệt Na, Hẳn là sẽ xuất hiện tại đại hội luận võ triêu thân lần này. Nhưng thẳng cho tới bây giờ nhưng như cũ là không có tin tức gì. Đường môn giống như là thật sự mai danh ẩn tích vậy. Từ khi sử lai khắc thành bị định trang hồn đạo đạn phó thí thần san thành bình địa. Sau đó, đường môn liền một mực lộ ra rất ít xuất hiện. Tất cả cơ cấu đường môn đều trên phạm vi lớn thu liễm. Tại trước khi bị tuyên bố trở thành tổ chức phản quốc cũng đã rất ít xuất hiện. Cảnh này khiến dân chúng cũng tốt, hay là các đại tổ chức khác cũng vậy, dần dần đều không để ý đến đường môn tồn tại. Chỉ có những người chính thức hiểu rõ nội tình đường môn, mới hiểu được đây là một tông môn tuyệt đối không thể bỏ qua. Nguồn gốc thực lực đường môn từ tại cái gì? Nguồn gốc từ truyền thừa tại hai vạn năm trước từ tổ tiên đường môn đường Tam. Quả nhiên, chẳng ai ngờ rằng, đường môn tại bên chiến đấu La Đại Lục cái gì cũng không có làm. Năm lần bảy lượt ẩn nhẫn, lại đột nhiên xuất hiện ở tinh La Đại Lục. Môn chủ đường môn càng là tại Tinh La Đại Lục tham gia một trận ngũ thần chi quyết, làm cho mọi người đều biết. Ban đầu truyền linh tháp còn muốn đi qua lộ chuyện này để chèn ép danh vọng đường môn. Nhưng mà ai biết, đường môn tại ngũ thần chi quyết kia. Môn chủ trẻ tuổi vô cùng lại đã lấy được nhân khí cực lớn. Ngay sau đó, hạm đội liên bang đến. Mặc dù chứng cứ chưa đủ đầy đủ, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được. Những vũ khí siêu cấp của Tinh La Đế Quốc là làm sao mà có. Đấu linh đế quốc vì cái gì có thể cùng tinh la đế quốc cùng trông coi nhau. Hơn nữa cũng có vũ khí cường đại. Không hề nghi ngờ, cái này đều có quan hệ cùng đường môn. Lúc này mới tại dưới sự nỗ lực của chuyển linh tháp, đem đường môn tuyên bố trở thành tổ chức phản quốc. Điều này khiến cho trên âm thanh phản đối trên chính đàn không nhỏ. Dù sao, đường môn là vì đại lục làm ra cống hiến chắc tuyệt đấy. Thật vất vả mới đem những thứ này đè xuống. Mà đường môn chính mình lại như là cái gì cũng không có xảy ra. Liên cứ như vậy mai danh ẩn tích rồi. Lúc trước môn chủ đường môn tiến về Tinh la đế quốc, thậm chí không biết đã trở lại hay chưa. Lần đại hội luận võ trêu thân này vốn cũng lại ý định đem hắn dẫn xuất ra. Đối thủ ẩn núp trong bóng tối mới là khó đối phó nhất. Nhưng vẫn không có phát hiện tung tích tên đường Vũ Lân kia. Lúc này nghe phó nghị trưởng nhắc tới đường Vũ Lân, nụ cười trên mặt thiên cổ Đông Phong cũng không khỏi thu liễm rất nhiều. Từ tin tức Tinh la đế quốc bên kia truyền về, người trẻ tuổi này tương đối khó lường. Hơn nữa đã cùng tinh la đế quốc, đấu linh đế quốc thành lập nên quan hệ tương đối mật thiết, khiến truyền linh tháp tại hai đại đế quốc có loại cảm giác cất bước duy gian, thế lực sâu sắc rút lại. Trẻ tuổi như vậy có thể làm được điểm này. Tương lai một khi lớn lên, chắc chắn chính là họa lớn trong lòng. Hắn cũng không hy vọng tái xuất hiện một người đại lục đệ nhất nhân như kình Thiên Đấu La. Thiên Cổ Đông Phong hỏi, chính phủ hiện tại có tin tức gì không? Phó Nghị trưởng lắc đầu. Đường môn là dạng gì tồn tại, thiên cổ huynh hẳn là lại rõ ràng quá. Tựa như cũng không có ai biết nội tình truyền linh tháp các người thâm hậu đến cỡ nào. Cũng không có ai biết nội tình đường môn có thể đạt đến trình độ như thế nào. Thẳng thắn mà nói, cá nhân ta vốn cũng là không quá tán thành đem đường môn đánh thành tổ chức phản quốc. Cũng không phải là bởi vì ta thương cảm bọn hắn. Mà là bởi vì, hiện dưới loại tình huống này đường môn đem hoàn toàn che giấu tại âm thầm. Ngược lại sẽ càng khó đối phó. Hiện tại các loại ngành tình báo đều toàn lực tìm kiếm, lại một điểm tin tức đều không có. Hơn nữa, không biết ngươi có một loại cảm giác hay không? Cái gì? Thiên cổ đông phong nghi hoặc nói. Phó nghị trưởng trầm giọng nói. Cản trở. Phàm là chúng ta đối phó hành động đường môn, tại rất nhiều tầng diện đều gặp được cản trở. Cái này để cho chúng ta đối với tìm kiếm đường môn có loại đâm vào vũng bùn. Nửa bước khó đi cũng càng thêm khó có thể khống chế. Thiên cổ đông phong nói. Người cũng không cần lo lắng quá mức. Ẩn núp trong bóng tối tuy phiền toái, nhưng điều này cũng đồng dạng sẽ mất đi dân chúng ủng hộ. Không có dân tâm, đường môn chỉ có thể là con chuột núp trong bóng tối. Vĩnh viễn cũng không thể đi đến dưới ánh mặt trời. Cứ thế mãi, bọn hắn liền sẽ biến thành như là thánh linh giáo. Phó nghị trưởng nhìn thật sâu hắn một cái, nói. Hy vọng như thế đi. Thiên cổ Đông Phong là một cái thủ hiệu mời. Mời ngồi, xem so tài đi. Cổ Nguyệt Na một mực tại thơ ơ lạnh nhạt, cũng không có nói sen vào. Chẳng qua là lặng yên nhìn tất cả, nàng có thể rõ ràng cảm giác được lúc phó nghị trưởng nhắc tới đường môn. Tâm tình thiên cổ Đông Phong vẫn là nhận lấy ảnh hưởng không nhỏ. Rất hiển nhiên, hắn cũng không phải thật sự không thèm để ý, mà trái lại, hắn kỳ thật rất quan tâm. Đường môn cùng sử lai khắc đồng khí liên chi. Vì cái gì chính phủ liên bang đã từng kiên kỵ ba phần đối với bọn họ, là bởi vì chỉnh thể thực lực bọn hắn quá cường đại. Sử lai khắc thành tồn tại, giống như là một cái vương quốc độc lập tại trong liên bang. Tuy là trung lập, nhưng đối với kẻ thống trị mà nói, ai cũng không hy vọng xuất hiện một chỗ như vậy. Đây mới thực sự là dẫn đến căn nguyên sử lai khắc thành bị hủy diệt. Nhưng mà, sự tình phát triển đến bây giờ, tựa hồ cũng không như lúc trước tưởng tượng như vậy. Cho tàn sử lai khắc học viện lại bùng cháy lại, cũng đốt lên rất nhiều đồ vật. Những vật này đều đến từ nội tình sử lai khắc học viện cùng đường môn. Đó là chân chính nội tình cường đại. Hàng khán đài phía trước, tại một cái vị trí trong góc tầm thường lại có thể rất rõ ràng nhìn thấy. Một gã mặc đồ thể thao nhìn qua hơn 20 tuổi. Mặt mỉm cười, hướng đồng bạn bên cạnh nói. Hôm nay trận này xác thực rất có chút để xem. Ta đoán chừng, thiên cổ Đông Phong đem đồ vật ẩn giấu đều đưa cho tôn tử của hắn. Âm thanh của hắn bình thản, cũng không tính rất thấp. Nhưng những người khác ngồi tại gần đó đều nghe không được. Chỉ có thiếu nữ tướng mạo bình thường bên cạnh hắn chậm rãi nhẹ gật đầu. Vậy thì như thế nào? Vô luận thiên cổ Đông Phong như thế nào, ta đều có lòng tin tuyệt đối đối với Vũ lân. Thanh niên ha ha cười một tiếng. Đây là lẽ tự nhiên. Tốc độ tiến bộ của Vũ Lân cũng vượt qua tưởng tượng của ta. Tuy rằng đối với tên tào đức trí kia ta vẫn luôn không phục lắm, nhưng lần này lại không phải không thừa nhận hắn là đúng đấy. Nếu như chẳng qua là lời của ta, ta thật sự không hạ được quyết tâm làm cho Vũ Lân còn trẻ như vậy, liền gánh chịu gánh nặng như thế. Hiện tại xem ra, lão tào vẫn là đúng đấy. Thanh niên này không phải người khác, chính là phó điện chủ đấu la điện của đường Môn, một đời cực hạn, đa tỉnh đấu la tăng hâm. Mà ở bên cạnh hắn tự nhiên chính là, thánh linh đấu la nhã lị mẹ nuôi của đường Vũ Lân, sau khi hóa trang, ai có thể nghĩ đến, ở nơi trong góc tầm thường này, vậy mà sẽ ngồi ngay ngắn lấy hai vị cực hạn đấu la, trong đó một vị càng là cực hạn đấu la đệ nhất trị liệu đương thời. Nhã lị mỉm cười, nói, đây là do các người thật tinh mắt, hơn nữa ra tay rất nhanh, nếu là chúng ta càng nhanh một chút, nói không chừng liền không để cho Vũ Lân đi làm môn chủ đường môn này rồi, hắn đã đủ vất vả rồi. Các ngươi còn nhẫn tâm cho hắn gia tăng áp lực lớn như vậy. Tại hải thần các, ít nhất không có nhiều chuyện như vậy. Đường môn cùng sử lai khắc dù sao không đồng nhất. Chúng ta chẳng qua là một cái học viện, mà các ngươi dính đến nhưng là quá nhiều chuyện. Tăng hâm mỉm cười. Một mực đến nay, sử lai khắc mới là chân chính hạch tâm, mà đường môn thì là bên ngoài sử lai khắc. Chúng ta thủy chung đều là quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, lúc này mới có thể sừng sững không ngã. Từng tại thời điểm đường môn rất suy yếu, chính là sử lai khắc viện trợ thủ lần này sử lai like khắc xây dựng lại chúng ta cũng tin tưởng không được bao lâu thời gian truyền linh tháp cùng những người kia để tâm liền sẽ phát hiện phán đoán của bọn hắn là sai lầm đấy thật sự rất muốn xem một chút thiên cổ đông phong biểu lộ tại vài ngày sau nhã lị bật cười nói ngươi như thế nào còn như người trẻ tuổi vậy chúng ta đều đã một nắm tuổi rồi tang hầm ha ha cười một tiếng nói bởi vì ta là cái hạt giống đa tình nha nhã lị có chút bất đắc dĩ lắc đầu Hy vọng thiên cổ Đông Phong sẽ yêu thích chúng ta mang cho hắn phần kinh hỉ này. Trên khán đài lúc này sớm đã là kín người hết chỗ, khán giả nhiệt tình rất cao. Lam Phật tử liền đứng ở bên cạnh sân đấu, khuôn mặt lạnh lùng. Hôm nay nàng không có đi vào phòng nghỉ, nàng một chút cũng không muốn nhìn thấy tên kia, càng không muốn nói chuyện cùng hắn. Không biết vì cái gì, trước đây nàng luôn luôn rất có tu dưỡng, thời điểm chỉ cần là đối mặt với tên kia, liền sẽ khống chế không nổi tính tình của mình. Hôm nay, hắn có thể thắng không? Hắn nhất định không thắng được. Hừ, đáng đời! Lam Phật tử hung giữ tại trong lòng nguyền rủa lấy người nào đó. Hát gì? Trong khu nghỉ ngơi, đường vũ lân hát hơi một cái. Không khỏi vuốt vuốt cái mũi, có chút bất đắc dĩ nhìn ra phía ngoài. Đây là có người nguyền rủa chính mình nha. Tinh thần tu vi thông suốt tới trình độ nhất định, đối với có một ít chuyện quan hệ cùng bản thân là sẽ ở tối tăm có chỗ cảm ứng. Lúc này thiên cổ trượng đình an vị tại đối diện khá xa hắn, đang nhắm mắt dưỡng thần mà những người dự thi khác đối với thi đấu hôm nay mà nói trên thực tế cũng chỉ là quần chúng mà thôi. Đường Vũ Lân cùng Thiên Cổ Trượng Đình đều là tám trận toàn thắng, những người khác sớm đã không có bất luận cái cơ hội gì. Cuối cùng đại biểu tổ thứ ba tiến vào tốt người cuối cùng được Ngân Long công chúa lựa chọn, đấy cũng chỉ có một trong hai người bọn họ. Cho nên lúc này những người dự thi khác đều ngồi tại nơi khá xa, bọn hắn đều đã giao thủ cùng hai người, đương nhiên biết rõ sự cường đại của bọn hắn. Nếu như nói thời điểm bọn hắn nhìn Thiên Cổ Trượng Đình hơn nữa là khâm phục. Như vậy, thời điểm nhìn Đường Vũ Lân, liền sẽ nhiều thêm vài phần kính sợ. Dù sao, Đường Vũ Lân thể hiện ra thực lực so với Thiên Cổ Trượng Đình càng thêm bạo lực. Hôm nay, Lam Điện Phách Vương Long sắp sửa va chạm cùng Bàn Long Côn, ai thắng ai thua rất trọng yếu. Trận đấu giữa Đường Vũ Lân cùng Thiên Cổ Trượng Đình này, trực tiếp đã được an bài tại trận đầu hôm nay. Đây cũng là vì cái gì toàn bộ sân vận động Minh Đô kín người hết chỗ. Mọi người đều ở đây đang mong đợi trận này được gọi là đại chiến quyết đấu thế kỷ. Hai người đều rất trẻ tuổi, thực lực tuy nhiên cũng cường đại như thế. Không hề nghi ngờ, tương lai không lâu, bọn họ đều là có thể trở thành cấp độ mạnh nhất bên trên cái đại lục này. Có thể thấy tận mắt chứng nhận một trận so đấu giữa bọn họ, ý nghĩa là quá nhiều. Không thể nghi ngờ sẽ là hồi ức rất tốt đẹp. Các vị khán giả sân vận động Minh Đô, tin tưởng đối với trận đấu tiếp theo này, tất cả cũng đã mong đợi thật lâu. Không sai, hôm nay chính là một trận quyết đấu thế kỷ. Là người mạnh nhất tổ thứ ba va chạm với nhau. Thậm chí có người đã từng nói, Ngân Long công chúa có khả năng chọn nhất, đấy chính là từ tổ thứ ba chúng tuyển ra hợp ý chi nhân cho bản thân. Tin tưởng hai vị giao đấu hôm nay này cũng không cần ta giới thiệu quá nhiều. Vào hôm nay trước khi thi đấu bắt đầu, để cho chúng ta nói lại thoáng một phát quy tắc tiếp theo, của đại hội luận võ chiêu thân. Thi đấu vòng tròn tiến vào một vòng cuối cùng, cũng đã tiến nhập khâu cuối cùng. Sau khi tất cả thi đấu chấm dứt, 10 người đầu bảng sẽ tiến vào top 10 cuối cùng. Ngân Long công chúa Cổ Nguyệt Na Tiểu Thư sẽ tự mình chọn lựa một trong số đó, trở thành người yêu của mình. Đồng thời, tại trước khi chọn lựa, 10 người này đều có một lần cơ hội hướng nàng biểu hiện ra chính mình, để cung cấp cho nàng chọn lựa. Đồng thời, tại thời điểm biểu hiện ra chính mình, cũng có thể biểu hiện ra lễ vật đưa cho Cổ Nguyệt Na Tiểu Thư, để xem có thể đà động đến tâm hồn thiếu nữ của Cổ Nguyệt Na Tiểu Thư hay không. Cuối cùng người được chọn chúng, không hề nghi ngờ là may mắn nhất, để cho chúng ta cùng chung chờ mong một khắc này đến. Như vậy, tiếp theo, vòng thi đấu cuối cùng tổ thứ ba này rất nhanh sẽ được quyết ra. Đến tột cùng là Lam Điện Phách Vương Long tự ý thắng trận, hay là Bàn Long Côn quét ngang tất cả. Như vậy, mời xem tiếp theo trận sau đấu này. Các bằng hữu, thỉnh mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chừng lớn ánh mắt của các ngươi, không nên bỏ qua từng cái chi tiết. Thuyết Minh làm ấm trận vô cùng thành công. Không khí của hiện trường đã sốt ruột giống như núi lửa bộc phát. Tiếng hoan hô sơn hô hải khiếu, tiếng gọi ẩm ý không dứt vang lên. Ánh sáng bên trong sân vận động Minh Đô bắt đầu trở tối đi, lúc này vẫn là buổi sáng. Nhưng bằng vào lấy thiết bị tiên tiến, ngăn cách ánh sáng bên ngoài, khiến bầu trời dường như đều lộ ra lờ mờ. Hai bên sân đấu, hai đạo cột sáng cường quang từ trên trời ráng xuống, phân biệt chiếu dọi tại cuối thông đạo. Hai đạo thân ảnh cũng tiếp theo xuất hiện ở trong tầm mắt khán giả. Tiếng hoan hô lần nữa bốc lên cực hạn, các loại hoan hô liên tiếp. Đường Vũ Lân đứng ở bên trái, mà thiên cổ đông phong thì là đứng ở phía bên phải sân đấu Hôm nay thiên cổ trượng đình như cũ là một bộ trang phục màu trắng. Toàn thân nhìn qua rất hoạt bát, hai tròng mắt sáng người có thần. Đường vũ lân thoạt nhìn cùng bình thường cũng không có gì phân biệt. Hắn biến thành Ngọc Long Nguyệt vĩnh viễn đều là có chút ngẩng đầu lên, bảo trì kiêu ngạo cùng tự tin chính mình. Ngọc Long Nguyệt! Ngọc Long Nguyệt! Ngọc Long Nguyệt! Các loại tiếng hoan hô bốc lên. Ủng hộ song phương tựa hồ đã bắt đầu phân cao thấp, đều là khẳng cả giọng đang hô hoán lấy tên người chính mình ủng hộ phía dưới, cho mời Song Phương hai vị miện hạ lên đài. Cột sáng di động, đường Vũ Lân cùng Thiên Cổ Trượng Đình, riêng phần mình từ hai bên cầu thang sân đấu đi lên đài. Đối với bọn họ mà nói, thi đấu hôm nay rất có thể chính là một trận so đấu cuối cùng của bọn hắn tại đại hội luận võ chiêu thân năm nay, bởi vì chỉ cần đi vào 10 thứ hạng đầu, liền có được tư cách chọn lựa. Nhưng Ngân Long công chúa cổ nguyệt na, chưa hẳn sẽ động thủ cùng những người được chọn lựa này, đi kiểm nghiệm thực lực của bọn hắn. Thi đấu nhiều như vậy, riêng là nhìn, cũng có thể đoán được rất nhiều. Cho nên, trận so đấu này đối với hai người mà nói, cũng rất có thể là một trận thi đấu cuối cùng của bọn hắn, cũng là thời khắc cuối cùng bày ra thực lực. Đường Vũ Lân đi đến sân đấu, lại nghiêng đầu nhìn về phương hướng phía đài chủ tịch. Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng hắn đương nhiên có thể cảm giác được, nàng là ở chỗ đó. Một vòng mỉm cười thản nhiên tiếp theo hiện hiện tại bên trên khuôn mặt của hắn. Hoàn toàn không thấy thiên cổ trượng đình đối diện, hướng về phương hướng đài chủ tịch vẫy vẫy tay. Lúc này, vòng phòng hộ đã bay lên, âm thanh thuyết minh cũng bị ngăn cách bên ngoài. Oa wow, mọi người xem, Ngọc Long Nguyệt miệng hạ vẫy tay hướng về đài chủ tịch. Hơn nữa còn toát ra mỉm cười tự tin. Thoạt nhìn, hắn đối với chính mình rất có lòng tin. Chẳng qua là, làm như vậy chẳng lẽ sẽ không lộ ra có chút ngả ngớn. Hắn sẽ không sợ tại trong lòng cổ Nguyệt Na Tiểu Thư lưu lại ấn tượng xấu sao. Trở thành người thuyết minh, ưu thế sân nhà ở thời điểm này cũng đã hiện ra không thể nghi ngờ. Mặt ngoài dù thế nào hiểu được, trên thực chất vẫn là sẽ thiên hướng về thiên cổ Trượng đỉnh một chút. Cổ Nguyệt Na đương nhiên thấy được Đường Vũ Lân mỉm cười. Hắn cười cái gì? Luôn luôn hiểu rõ Đường Vũ Lân nhất, nàng ở thời điểm này cũng có chút không rõ vì cái gì hắn ở thời điểm này còn cười được. Mặc dù có hóa trang, nhưng nàng lại có thể rõ ràng cảm giác được, dáng tươi cười Đường Vũ Lân là phát ra từ nội tâm đấy. Trong lúc nhất thời, Cổ Nguyệt Na cũng không khỏi có chút ngẩn người, chỉ có Đường Vũ Lân chính mình hiểu được tại sao mình biết cười. Tự tin lớn nhất của hắn, liền là tới từ ở tình cảm cổ Nguyệt Na đối với chính mình. Vừa mới một cái chóp mắt kia, hắn cảm nhận được kim long lân phiến treo trên người của cổ Nguyệt Na. Đúng vậy, nàng Thủy Trung đều muốn chính mình luôn đeo cái kim long lân phiến này tại trên người. Vô luận nàng mạnh miệng đến cỡ nào, vô luận giữa bọn họ cuối cùng sợ chính là cái gì. Nàng cũng không thể không thừa nhận tình cảm đối với chính mình. Cái này cũng đã đủ rồi. Chính là bởi vì cảm nhận được những thứ này, dáng tươi cười đường Vũ Lân mới có thể nồng đậm như thế. Lòng tin của hắn cường đại trước đó chưa từng có. Mà giờ khắc này, thiên cổ trượng đình đang đối diện với đường Vũ Lân. Tuy rằng biểu lộ không thay đổi, nhưng là tức nổ phổi. Người này, luôn dễ dàng làm cho người ta tức giận như vậy. Hắn thật sự liền cho rằng thắng được mình sao. Thiên cổ trượng đình hừ lạnh một tiếng, âm thanh tại sân đấu trên vang vọng, chỉ có đường Vũ Lân mới có thể nghe được. Quay đầu, đường Vũ Lân lông mày cao lại. Ngươi gào cái gì? Thiên cổ trượng đình lạnh lùng nói. Đùa nghịch miệng lưỡi không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đợi lát nữa ta sẽ cho người biết, ai mới là có tư cách làm nam nhân của nàng. Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng. Ta đương nhiên biết rõ, bởi vì người kia chính là ta. Cho tới bây giờ đều là ta. Mà không phải ngươi. Thiên cổ trượng đình cười lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Hiển nhiên là không muốn cãi nhau cùng đường Vũ Lân. Giờ khắc này, một trận chiến này hầu như đi truyền hình truyền bá tại toàn bộ đấu la liên bang. Truyền linh tháp vì gia tăng lực ảnh hưởng lần đại hội luận võ triêu thân này, tận khả năng đem truyền bá càng thêm rộng khắp. Âm thanh đến từ trọng tài vang lên. Thi đấu sắp bắt đầu, thỉnh hai vị miện hạ chuẩn bị. Đến rồi cấp độ tu vi của đường Vũ Lân cùng thiên cổ trượng đình, đương nhiên không có gì phải chuẩn bị, cũng sớm đã chuẩn bị xong. 5, 4, 3, 2, 1. Thi đấu bắt đầu. Trận đấu vạn chúng chú ý rút cuộc bắt đầu. Trên người đường Vũ Lân điện quang màu lam tử bỗng nhiên nổ tung. Từng đạo lôi đỉnh cực lớn thô như cánh tay bay lên, mà nơi xa tay phải thiên cổ trượng đỉnh nâng lên, nương theo lấy từng trận long ngâm, bàn long côn đã vỏ tay. Hai người đều không có tại trước tiên khởi xướng tiến công, nhưng hồn hoàn bọn hắn riêng phần mình lại từ dưới chân bay lên. Đây là khí thế va chạm giao phòng, hai vị miện hạ đều có được lấy thực lực cường đại. Tuy rằng bọn hắn lúc trước trong trận đấu đều không có bày ra, nhưng chúng ta tin tưởng bọn hắn hẳn đều là tam tự đấu khải sư. Đúng vậy, hôm nay chúng ta sắp sửa nhìn thấy, đấy là một trận đại chiến đến từ Tam tự đấu Khải Sư. Trước khi bắt đầu thi đấu hôm nay, nhân viên công tác chúng ta đã cố ý ra cố rồi toàn bộ vòng phòng hộ sân đấu. Để tránh cho hai vị miện hạ va chạm quá mức kịch liệt, dẫn đến sân đấu tan vỡ. Lời nói thuyết mình rất nhanh, mà bên trong sân thi đấu, song phương rút cuộc động đậy. Người đầu tiên phát động, đấy chính là thiên cổ trượng đình. Hắn hận muốn đem đường Vũ Lân băm ra vạn đoạn. Hai tay nắm bản long côn, thân thể thiên của trượng đình như thiểm điện nhảy vào bên trong không trung. Bạch quang trói mắt từ trong cơ thể bành phái bộc phát. Chỉ thấy bản long côn trong tay hắn dường như nhanh chóng biến lớn. Trở nên dài chừng trăm thước, tựa hồ muốn nứt vỡ bầu trời. Toàn thân thân thể thiên của trượng đình cũng tiếp theo hư hóa, bỗng nhiên biến lớn. Hai tay nắm ở bản long côn, thân thể hướng về phía sau cong ngược lại. Hướng lấy phương hướng đường vũ lân, đem cái bản long côn ẩm ẩm vung mạnh xuống. Bàn Long côn cực lớn dài đến trăm mét, tại đây một cái chớp mắt giống như khai thiên tích địa, tựa hồ muốn đánh toàn bộ thế giới đều nứt vỡ. Thi đấu mới ngay từ đầu, thế công của Thiên Cổ Trượng Đình liền khốc liệt như vậy. Đây là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới đấy. Cái bàn long côn kia vung ra, làm cho người ta một loại cảm nhận khủng bố khó có thể hình dung. Những nơi đi qua không khí nhao nhao vặn vẹo, từng đạo vết nứt không gian nhỏ vụn xuất hiện tại trong tàn ảnh bàn long côn. Tựa hồ không gian cũng đã không cách nào dung nạp sự hiện hữu của nó. Một côn này tuyệt đối biết tròn biết méo, tinh khí thần hoàn toàn hợp nhất, rõ ràng là lĩnh ngộ cấp độ công kích côn hồn, là chuyên thuộc về Thiên Cổ Trượng Đình chính mình lý giải, có thể trở thành truyền linh sứ, có thể được Thiên Cổ Đông Phong chỉ định là người thừa kế tương lai. Thực lực Thiên Cổ Trượng Đình cho tới bây giờ đều không giống mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Đối mặt với Ngọc Long Nguyệt Cường địch như vậy, hắn rút cuộc lần đầu tiên đem thực lực chân thật chính mình bày ra. Hắn muốn dùng thủ đoạn mãnh liệt nhất chiến thắng đối phương để hiện ra một mặt chính mình cường đại nhất. Đây là nhất mạch truyền thừa Thiên Cổ gia tự nghĩ ra hồn kỹ Chiến Thiên Đấu Địa. Thiên Cổ gia tộc có thể trở thành tổ chức cường đại nhất truyền linh tháp, cũng là truyền thừa lâu nhất. Đương nhiên cùng thực lực bản thân có quan hệ thật lớn. Bàn Long Côn tinh túy áo nghĩa liền ở đây bất khuất, lấy hồn linh bất khuất khinh thường thiên địa chi ý, dùng sức một mình đối kháng thiên địa, không giống như Đường Vũ Lân hoặc là Nguyên Ân Chấn Thiên, đi qua dẫn đạo pháp tắc cho mình bày ra cường đại Áo nghĩa cuối cùng của bàn long côn ở chỗ muốn phá vỡ pháp tắc, ngạo thế trời xanh. Cho nên, ở bên trong cái chi ý bất khuất này, một chữ phá chi là áo nghĩa trọng yếu nhất. Đi qua hơn một nghìn năm truyền thừa, đi qua mấy chục thế hệ tổng kết, mài rũa, mới dần dần đã có một bộ bất khuất côn pháp này. Tại thiên cổ gia, bộ côn pháp này cũng chỉ có đến cấp độ phong hào đấu la trở lên mới có thể bắt đầu lĩnh ngộ. Bởi vì một khi tu luyện bất khuất côn pháp, liền tương đương với là bắt đầu đối nghịch cùng thiên địa. Trong lúc vô hình sẽ thừa nhận áp lực rất lớn, nhưng mỗi một lần phá vỡ trói buộc đều có tiến bộ cực lớn vượt qua bình thường. Bất khuất côn pháp tổng cộng có chín thức, coi như là tộc trưởng thiên cổ Đông Phong, cũng chỉ là đã luyện thành thức thứ 8 mà thôi. Thức thứ 9 tại trong lịch sử thiên cổ ra chưa bao giờ luyện thành, chẳng qua là tồn tại trên lý luận, được gọi là một thức phá chi thành thần. Thiên cổ trượng đình trước mắt đã thành công luyện thành năm thức. Chiến thiên đấu địa chính là thức thứ nhất trong bất khuất côn pháp. Đường Vũ Lân tự nhiên không biết những thứ này, nhưng lúc bản long côn của thiên cổ trượng đình bỗng nhiên biến lớn, dường như khai thiên tích địa hướng chính mình đập tới. Trong mắt của hắn cũng không khỏi thoát ra một tia kinh ngạc, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được thiên địa, chung quanh đối với một thức này bị bài xích. Nhưng loại bài xích này không biết được thiên cổ trượng đình, dùng biện pháp gì vậy mà chuyển hóa đến trong công kích chính mình. Tại ở bên trong thế giới hình chiếu tinh thần của đường Vũ Lân, rất có vài phần cảm giác giống như trời sập đất sụt. Đường Vũ Lân một bước bước ra, người đã đến không chung, mãnh liệt thở sâu. Toàn thân dường như tại chớp mắt đều trở nên cao mất. Nắm tay phải vốn là thu hồi đến bên cạnh eo. Sau đó thân hình nửa chuyển, xoay eo vung vai, một quyền oanh ra. Một quyền này đơn giản trực tiếp, nhìn qua không hề có sức tưởng tượng. Cũng không có quang ảnh huyễn khốc. Tại trước mặt cái bàn long côn cực lớn kia, giống như kiến càng lay cây. Từ thị giác nhìn qua, nắm đấm đường Vũ Lân không biết từ lúc nào đã biến thành màu lam tử Màu lam tử ống ánh sáng long lanh, giống như ngọc bích. Lúc một quyền hắn oanh ra, trong không khí xuất hiện rất nhỏ âm thanh đồng cảm. Sao? Đây là đại phồn trí giản. Thuyết minh ngải phỉ cơ hồ là thốt ra. Mặc dù nói ra có chút hối hận, nhưng đây đúng là cảm giác lúc hắn nhìn đến một quyền này. Oanh lên một tiếng nổ vang, và chạm cơ hồ là chớp mắt bộc phát. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng kịch liệt chấn động thoáng một phát, làm cho người ta một loại cảm giác rung động lắc lư một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, giống như là thiên thạch rơi xuống, tung lên một tiếng rơi trên mặt đất. Dùng hai chân của hắn làm trung tâm, mảng lớn vết dạn hướng chung quanh khuếch tán ra. Chính là đường vũ lân, mà bàn long côn của thiên cổ trượng đình thì là bắn ngược dựng lê, có thể thấy rõ ràng, tại bên trên bàn long côn xuất hiện kỹ càng dày đặc lôi điện, mà thành tựu người sử dụng thân hình thiên cổ trượng đình khôi phục như lúc ban đầu, lại không thể tiếp tục truy kích đường vũ lân, cân sức ngang tài, ngải lần nữa kích động kêu to. Tuyển thủ Ngọc Long Nguyệt bị Bàn Long côn nện về mặt đất. Thiên Cổ Trượng Đình Miện Hạ hẳn là nhận lấy lôi điện ảnh hưởng, bản thân sinh ra trạng thái tê dại, cho nên dẫn đến không thể kịp thời truy kích. Cái này thật sự là một lần va chạm cấp bậc thế kỷ. Mọi người mời xem, dưới chân Ngọc Long Nguyệt miện hạ mặt đất dạn nứt vô cùng nghiêm trọng. Phải biết rằng, dưới đất này là đi qua đặc thù gia cố đấy. Bản thân có thể thừa nhận định trang hồn đạo đạn pháo cấp 8 oanh kích, lúc này lại xuất hiện tổn hại nghiêm trọng như thế. Có thể nghĩ, hai vị miện hạ va chạm kịch liệt đến cỡ nào? Đường Vũ Lân hai mắt hít lại, đứng ở chỗ này, thân thể thoáng có chút rung động lắc lư. Cái kia là tới từ uy năng ở bên trên bàn Long Côn bổ sung lấy ảnh hưởng. Lúc song phương va chạm, một cái chớp mắt, hắn có thể rõ ràng cảm giác được từ bên trong bàn Long Côn của Thiên Cổ Trượng Đình truyền đến một cỗ ý niệm mãnh liệt. Đó là một loại khí tức cường thế phảng phất muốn đem chính mình nghiền ép, tràn đầy bất khuất quật cường cùng kiêu ngạo. Đây không phải thuần túy tinh thần công kích, mà là một loại chiến ý qua môn ngàn thử thách. Trong lòng đường Vũ Lân không khỏi cảm thán, quả nhiên không ai có thể tùy tùy tiện tiện thành công. Thiên cổ gia tộc có thể sừng sững không ngã, quả nhiên là có truyền thừa cường đại. Một côn này mới chính thức là bổn sự của thiên cổ trượng đình. Trong lòng thiên cổ trượng đình lúc này cũng đồng dạng giật mình. Chính như Ngài Phỉ Thuyết Minh nói như vậy, hắn hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân tê dại. Vấn đề mấu chốt còn không có ở đây nơi đây. Mấu chốt chính là, vừa rồi thoáng một phát va chạm kia. Hắn rõ ràng cảm giác côn ý bất khuất bị chính mình thúc giục lực lượng thiên địa, tựa hồ không lại nghe theo chỉ huy của hắn. Tại thời điểm va chạm chớp mắt liền tán loạn đi, một thức chiến thiên đấu địa này uy năng không có chính thức phát huy ra được. Đây là cái tình huống gì? Trên thực tế, bất khuất côn pháp tuy rằng dùng bất khuất phá pháp tắc, trên thực tế vẫn là vận dụng một loại phương thức pháp tắc. Chỉ bất quá bọn hắn làm càng cực hạn là không phải đánh bại tất cả pháp tắc. Mà là tại chớp mắt trong phạm vi nhất định làm được điểm này, tên Ngọc Long Nguyệt này quả nhiên là kình địch. Song Phương lẫn nhau ngưng mắt nhìn, chẳng qua là rằng co trong nháy mắt, Đường Vũ Lân lại lần nữa phóng người lên, mà Ngọc Long Nguyệt thì là trường côn trong tay run run, nhìn vạn đạo côn ảnh chồng lên, tầng tầng lớp lớp hướng Đường Vũ Lân quét tới. Một côn này trước đó từ bên trên quét hướng bên dưới, sau đó lại từ dưới người Đường Vũ Lân vòng hướng lên Đường Vũ Lân. Côn ảnh trùng trùng điệp điệp, Làm người khác có loại không cách nào chắc chắn phương hướng chính thức của nó. Thậm chí ngay cả tinh thần lực, đều không cảm giác được công kích chính thức bộc phát ở nơi nào. Bất khuất côn y hoàn mỹ che giấu uy năng một côn này. Sắc mặt đường vũ lân trầm ngưng, thân thể trên không trung ngừng lại. Đối mặt với cự côn đến, mặt ngoài thân thể của hắn chớp mắt hiện ra long lân màu lam tử. Đem bản thân hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Sau đó long lân sáng lên, giống như mặt kính phản xạ hào quang. Đây là dưới tình huống lôi điện lôi minh diêm mục đằng kèm theo kim long bá thể. Một tầng hào quang màu lam tử cũng tiếp theo từ trong cơ thể đường Vũ Lân, dâng lên mà ra. Long cương, oanh lên một tiếng. Sao? Ngọc long nguyệt miện hạ vậy mà không có nếm thử né tránh hoặc là phản kích. Rõ ràng mặc kệ bàn long côn đánh chúng. Mọi người mau nhìn, hắn bị dơ lên tới, thân thể hẳn là tạm thời không kiểm soát. Thiên cổ trượng đình miện hạ lần này thật là lợi hại. Trời ạ, như thế nào không trung lại xuất hiện một cái bàn long côn. Một kích này thật cường đại, ngay cả không trung đều bị mang ra một đạo kẽ nứt. Chính như Ngài Phỉ Kinh Ngạc thuyết minh nói như vậy. Lúc đường Vũ Lân bị bàn long côn từ dưới hướng lên nhảy dựng lên. Trên bầu trời lại xuất hiện một côn, từ trên trời giáng xuống. Cùng chiến thiên đấu địa lúc trước có điểm giống nhau. Nhưng cái côn ảnh thượng hạ kết hợp này rõ ràng tăng thêm sự kinh khủng. Chấn thiên hám địa. bất khoát côn pháp thức thứ hai. Nhìn qua đường Vũ Lân chỉ tới giơ lên hai tay hướng lên dựng lên Sau đó đã bị một cô này hung hăng từ không trung đập phá xuống, rơi xuống đất, phát ra ầm ầm nổ vang. Lần này, toàn thân đường Vũ Lân đều giống như cái đinh bị đinh tại trên mặt đất. Phần eo phía dưới hoàn toàn bị đập phá đi vào. Cái này, ai có thể nghĩ đến biến hóa rõ ràng sẽ nhanh như vậy. Lần đầu tiên nhìn qua còn cân sức ngang tài. Nhưng này cái thứ hai, đường Vũ Lân lại rõ ràng là trực tiếp bị đối phương đánh chúng. Đây cũng không phải là ý tứ rơi vào hạ phong, mà là muốn tan tác. Ngay cả ngài phỉ thuyết minh đều dừng lại. Hắn tuy rằng nhất định phải hướng về thiên cổ trượng đình mà nói. Nhưng thành tựu một vị thuyết minh chuyên nghiệp. Hắn đối với một trận chiến này kỳ thật cũng đặc biệt chờ mong. Cũng sẽ không hy vọng đường Vũ Lân nhanh như vậy liền thua trận thi đấu. Thiên cổ trượng đình chính mình đều có chút sững sở. Tại hắn xem ra, dùng tu vi đường Vũ Lân hẳn là có thể ngăn cản thoáng một phát đấy. Như thế nào dễ dàng liền tan tác như thế? Đối phương rõ ràng không có ý tứ gì ngăn cản Khá tốt, không đau, lại đến. Đang tại thiên cổ trượng đình có chút nghi hoặc, thậm chí cho là mình đã thắng được trận đấu này. Thời điểm này, bên tai lại truyền đến âm thanh đường Vũ Lân. Sau đó hắn liền nhìn thấy, đường Vũ Lân chống đất, nhảy ra ngoài. Lau thoáng một phát vết máu ở khóe miệng. Đường Vũ Lân dơ cánh tay lên, sau đó hướng về phương hướng thiên cổ trượng đình móc ngón tay. Khiêu khích sao? Trên đài hội nghị, thấy một màn như vậy, ngay cả thiên cổ đông phong cũng không khỏi có chút sững sở. Hắn đương nhiên biết rõ một kích chấn thiên hám địa này công kích mạnh bao nhiêu. Tại thời điểm phát động bất khuất côn pháp, trên thực tế thiên cổ trượng đình, sức chiến đấu đã là tuyệt đối ở tầng thứ siêu cấp đấu la. Nhưng đối mặt với công kích như vậy, đường Vũ Lân chẳng những vượt qua. Hơn nữa nhìn lên căn bản không có việc gì. Cái này là năng lực kháng đòn như thế nào mới có thể làm được. Phải biết rằng, hắn là không mặc đấu khải, mà lúc này trong lòng đường Vũ Lân nhưng là một mảnh hừng hực. Bởi vì chính hắn cũng không nghĩ tới rõ ràng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Vừa rồi đối đầu với đệ nhất côn chiến thiên đấu địa. Sau đó, hắn liền rõ ràng cảm giác được. Thân thể chính mình được bất khuất côn pháp phá hư pháp tắc ảnh hưởng tới thân thể, sinh ra trạng thái cứng ngắc. Nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Bị bất khuất côn pháp phá vỡ cùng dẫn động pháp tắc, vừa cảm thụ đến khí tức trên thân hắn, giống như là tìm được nhà. Sau đó nhao nhao tràn vào thân thể của hắn. Đó cũng không phải pháp tắc bảy màu, mà là pháp tắc bản nguyên thuần túy nhất của đấu la đại lục vị diện. Trở thành người vị diện chiếu cố, đường Vũ Lân đương nhiên rất dễ dàng bị bọn hắn cho rằng là người một nhà. Thời điểm bình thường, bọn hắn chỉ sẽ tới một mức độ nào đó chiếu cố lấy đường Vũ Lân. Làm cho hắn lại càng dễ ngộ pháp tắc cái thế giới này. Từ đó có thể lợi dụng cùng dẫn đạo. Mà tự ý nào đó bên trên mà nói, pháp tắc vị diện đối với toàn bộ vị diện mà nói, liền tương đương với sinh mệnh lực vị diện. Bất khuất côn pháp là phá hư cùng mượn pháp tác chi lực. Đối với pháp tác vị diện mà nói là tổn thương, mà bản thân pháp tác vị diện coi như là chiếu cố đường vũ lân cũng không có khả năng đem sinh mệnh lực của mình giao cho hắn. Cái kia là cái quan trọng nhất để duy trì vị diện. Nhưng tình huống hiện tại chính là bất khuất côn pháp phá hư pháp tác phạm vi nhỏ. Những thứ pháp tác chi lực này bị nó lợi dụng sau đó cũng sẽ tán loạn, mà sẽ không thật sự bị thiên cổ trượng đỉnh hấp thu. Đây là điểm yếu của bất khuất côn pháp. Nó là vô luận, nhưng dù như thế nào cũng sẽ không đạt được vị diện chấp nhận. Cho nên, đường Vũ Lân là tự nhiên chi tử, được đấu la đại lục vị diện chiếu cố, liền trở thành cửa ra để phá toái những thứ pháp tắc này. Bởi vậy trước đó thiên cổ trượng đình mới có thể cảm giác được, mình và đường Vũ Lân va chạm, sau đó dẫn dắt đến pháp tắc chi lực tựa hồ liền trực tiếp tán loạn đi. Sự thật cũng không phải tán loạn, mà là bị đường Vũ Lân hấp thu đi. Những thứ thuần túy pháp tắc chi lực này sẽ không trực tiếp gia tăng thực lực đường Vũ Lân. Nhưng sẽ để cho hắn cùng cả vị diện đấu la đại lục càng thêm phù hợp. Tại ngộ tính phương diện cùng dẫn động lực lượng thiên địa, sẽ có trợ giúp cực lớn. Bình thường tu luyện là, căn bản không có khả năng hấp thu pháp tắc chi lực như vậy đấy. Có thể hấp thu nguyên tố pháp tắc trong lôi kiếp bảy màu kia. Đối với đường Vũ Lân mà nói cũng rất không dễ dàng. Mà bây giờ có cơ hội tốt như vậy, đường Vũ Lân như thế nào buông tha? Hắn đang lo chính mình lý giải đối với pháp tắc còn chưa đủ khắc sâu. Không có biện pháp đem năng lực khác của chính mình tiếp tục dùng hợp, để chế tạo ra một thức mới cho Long Hoàng Cấm Pháp. Đã có những thứ thiên địa Pháp tắc thuần khiết này hòa nhập vào. Đối với hắn tự nghĩ ra Long Hoàng Cấm Pháp, không thể nghi ngờ sẽ có trợ giúp rất lớn. Cho nên, hắn trực tiếp bí quá hóa liều, chống đỡ được đệ nhị côn của thiên cổ trượng Đỉnh Bất khuất côn Pháp xác thực cường đại. Thế cho nên trọi cứng phía dưới, đường Vũ Lân cũng bị thương. Lúc này hai tay càng là kịch liệt đau nhức nội phủ chấn động thế nhưng là lần này hắn lại càng thêm khắc sâu cảm nhận được vị diện pháp tắc tại sau khi vỡ vụn dung hợp cùng mình loại cảm giác này thật sự là quá mỹ hảo rồi tinh thần lực hắn đã đạt đến cấp độ tư duy bộ tượng hóa cho nên cảm thụ đặc biệt rõ ràng ngay cả bản thân pháp tắc bảy màu đều nhận lấy ảnh hưởng nhất định phát sinh một ít thay đổi thay đổi một cách vô chi vô giác bản thân đám hồn linh không khỏi trong người hoan hôi nhảy nhót đối với hồn linh mà nói pháp tắc chi lực của chủ vị diện là thuốc bổ tốt nhất cho bọn hắn. Loại thuốc bổ này cũng không phải tăng lên tu vi, mà là thăng hoa. Bất luận cái gì tu luyện tới trình độ nhất định, sau đó lượng tích lũy đều cần biến chất mà bộc phát. Nhưng trên thực tế, biến chất tuy rằng rất có thể là chuyện trong nháy mắt. Nhưng chính là trong chớp nhoáng này là khó khăn nhất. Pháp tắc vị diện chính là loại cơ hội thăng hoa này. Như thâm uyên vị diện muốn xâm chiếm đấu la đại lục vị diện. Đối với thâm uyên sinh vật bình thường mà nói, tất cả năng lượng sinh mệnh đều là thứ bọn hắn khát vọng nhất. Mà đối với thâm uyên đế quân là thâm uyên vị diện chi chủ mà nói. Hắn chính thức muốn thôn phệ, đấy chính là pháp tắc đấu la đại lục vị diện. Đi qua thôn phệ loại pháp tắc chủ vị diện để để thăng chính mình, sản sinh tiến hóa. Cho nên, có thể nghĩ, đường vũ lân đi qua va chạm cùng bất khuất côn pháp. Tuy rằng hấp thu không nhiều lắm, nhưng cho dù chẳng qua là từng chút một. Đó cũng là thứ vị diện chi chủ đều muốn hấp thu. Nguyên nhân chính là như thế. Mặc dù đường Vũ Lân rất muốn mau chóng tiêu diệt tình địch trước mặt, đánh tan thiên cổ trượng đình, nhưng hắn bị cái bàn long côn này đánh lên vài cái cảm giác thật sự là quá tốt. Hắn không chút do dự liền lựa chọn trọi cứng, dùng bản thể tông tiên thiên bí pháp đại thành của hắn. Kim Long Vương huyết mạch thủ hộ thân thể, rõ ràng thật sự vượt qua người thường rất nhiều. Lúc thiên cổ trượng đình nhìn thấy đường Vũ Lân khiêu khích, phản ứng đầu tiên không phải phẫn nộ mà là không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể? Làm sao có thể có người có thể đủ khả năng tại dưới tình huống không cần đấu khải trọi cứng được bất khuất côn pháp chính mình. Rõ ràng không có chuyện gì, lại còn khiêu khích chính mình sao? Cái này là không khoa học. Đây là người sao? Hắn đây là lực phòng ngự đặng gì? Đường vũ lân thở sâu, long hạch kịch liệt nhảy lên, dâng ra khí huyết nóng rực vận chuyển toàn thân. Thương thế lập tức bị đè ép xuống. Hai tay cảm giác đau đớn cũng tiếp theo giảm xuống rất nhiều. Côn của người không còn chút sức lực nào sao? Hắn lần nữa khiêu khích Thiên Cổ Trượng Đình một câu, bị trực tiếp đánh trúng hấp thu vị diện pháp tắc sẽ thêm nhiều. Hắn hiện tại chỉ muốn lại lần lượt thoáng hấp thu một phát. Trong mắt Thiên Cổ Trượng Đình hàn quang lập lòe. Bàn Long côn trong tay dựng thẳng lên, đột nhiên rời khỏi tay, ném thẳng đến Đường Vũ Lân. Bàn Long côn trên không trung nhanh chóng biến lớn. Trên thân côn long phủ điêu giống như là sống lại, hóa thành một con cự long màu trắng vây quanh bàn long côn. Dùng bàn long côn làm trung tâm, chung quanh pháp tắc kịch liệt biến hóa, vặn vẹo Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy đại lượng pháp tắc lại phá toái, sau đó bị Cự Long há miệng thôn phệ lại phụng dưỡng bản Long Côn, bản thân bản Long Côn cũng trở nên càng phát ra cực lớn, toàn thân sáng lên, giống như là cột sáng cực lớn ngang nhiên hạ xuống, không thể trọi cứng, cảm giác nguy cơ mãnh liệt chớp mắt truyền đến, Đường Vũ Lân không chút do dự hướng mặt bên lách mình lao ra, nhưng vào lúc này, phía trên bản Long Côn truyền tới đến một cỗ lực kéo cường đại, giống như là có một đạo gông xiềng vô hình chớp mắt khốn trụ Đường Vũ Lân. Hơn nữa không khí chung quanh cũng tiếp theo trở nên sền sệt hơn, làm hắn nửa bước khó đi. Mắt thấy, cự côn kia muốn đem đường Vũ Lân đập chúng rồi. Bất khuất côn pháp thức thứ ba, đỉnh thiên lập địa. Thân hình đường Vũ Lân dừng lại, trong cơ thể vang lên một tiếng long ngâm to rõ. Cánh tay phải chớp mắt hóa thành màu lam tử, quất kích mà đi. Lam hoàng lôi thần chi tiên. Không phải hắn không muốn trọi cứng đi hấp thu pháp tắc chi lực. Mà là một kích này không thể trọi cứng, cái loại này phẳng phất muốn đem bản thân nghiền nát cảm giác thật là đáng sợ. oanh lên một tiếng, lôi thần chi tiên quất đánh vào bên trên bàn long côn. trên bầu trời thiên cổ trượng đình ném ra bàn long côn toàn thân đột nhiên sáng ngời, toàn thân giống như là biến thành một vật sáng. tất cả pháp tắc phá toái lúc trước đều đi qua bàn long côn phụng dưỡng đến trên người hắn. từ trên trời giáng xuống, một cước đạp rơi, dẫm hướng về phía bàn long côn. mà lúc này, lôi thần chi tiên tuy rằng quất ngừng bàn long côn hạ xuống, nhưng đường vũ lân lại chỉ cảm thấy toàn thân mình dường như điều muốn phá toái. Pháp tắc chung quanh cũng đang kịch liệt phá toái cùng lấp đầy. Quá trình này không ngừng trùng lập. Thân thể của hắn cũng bắt đầu hấp thu những cái pháp tắc phá toái kia. Nhưng bản thân bản Long Côn thực sự sản sinh lấy hấp lực cường đại, hấp thu những thứ pháp tắc phá toái này phụng dưỡng Thiên Cổ Trượng Đình. Trong mắt Kim Quang lóe lên, mắt thấy chân phải Thiên Cổ Trượng Đình dẫm ở bên trên bản Long Côn, đột nhiên dừng lại một chút. Thời gian chung quanh cũng tựa hồ chớp mắt dừng lại trong tích tắc. Đây không phải thời không hồi tưởng, mà là thời không ngưng kết. Bởi vì ban đầu ở tinh la đế quốc tiến hành ngũ thần chi quyết, đường Vũ Lân đã từng vận dụng qua thời không hồi tưởng để chiến đấu. Mà bây giờ hắn vẫn không thể bại lộ thân phận, cho nên không thể sử dụng. Nhưng theo tinh thần lực tăng lên, hắn cùng trước đó cũng có bất đồng rất lớn. Đối với mình tinh thần lĩnh vực khống chế có thể làm càng thêm tinh vi. Trong nháy mắt dừng lại, đồng thời, trong miệng đường Vũ Lân chợt quát một tiếng. Hai tay hướng lên, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, vang lên liên tiếp âm thanh tiếng sấm. Lôi đình hóa thành bảy màu bộc phát, cứng rắn đem bàn long côn đội đứng lên. Nguyên tố chi kiếp, pháp tắc bảy màu. Lôi đình bảy màu nổ vang, cuối cùng là nổ tung bàn long côn. Thân hình Đường Vũ lân lóe lên, chạy ra khỏi bàn long côn phạm vi bao phủ. Dùng pháp tắc bảy màu thêm vào long cương mở đường phá tan chói buộc. Thẳng đến lúc này, một cước kia của Thiên Cổ Trượng đình mới dẫm lên bàn long côn. Bàn long côn ầm ầm rơi xuống đất, đại địa chấn chiến, nổ vang chói tai liên tục vang lên. Toàn thân thiên cổ truyện đình đều biến thành cháy đỏ rực, mà lúc này đây khán giả nhìn thấy chính là đường vũ lân có chút chật vật, mà từng điểm hào quang cũng ở thời điểm này từ trên người hắn sáng lên, nguyên một đám quang điểm màu lam tử, từng khối đấu khải gần như bảo thạch vu lam nhanh chóng tuôn ra bao trùm toàn thân, chính là tam tự đấu khải long nguyệt ngữ của đường vũ lân, màu lam tử là lôi đỉnh phủ lên, dùng đường vũ lân đối với lý giải cùng kim loại cộng với năng lực che giấu bản thân, cái này đương nhiên không coi vào đâu. Long Nguyệt ngữ phụ thể, khí tức toàn thân Đường Vũ Lân đột nhiên biến đổi, một tầng hào quang màu tím từ trong cơ thể dâng lên mà ra. Sau lúc Long Cương trước đó chọn vẹn cường đại rồi gấp mấy lần, cứng rắn ngăn cản lực hút bên ngoài đỉnh thiên lập địa. Cùng lúc đó, nhìn vạn đạo lôi đình dùng thân thể Đường Vũ Lân làm trung tâm hướng ra phía ngoài bộc phát, hóa thành lôi điện chi xâm bao trùm toàn trường. Đây là lần đầu tiên Đường Vũ Lân khởi xướng phản kích. Toàn thân thiên cổ trượng đình cháy đỏ rực hào quang lập loè khóe miệng toát ra một tia khinh thường, tại trước mặt bất khuất côn pháp chính mình, đối phương quả nhiên giật gấu vá vai, nghèo rớt mồng tơi, trước tiên vận dụng đấu khải. Nhưng liền tại tiếp theo trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm giác được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Theo bản năng thân hình vừa lui, bàn long côn vậy mà đem cả người hắn hấp thu đi vào. Một cái nắm đấm màu lam tử tử trong hư không xuất hiện, oanh kích tại không trung. Tại vô số lôi đình thấp thoáng bên dưới, vỗ vào bàn long côn nhìn qua đỉnh thiên lập địa càng làm người khác rung động. Ngài phỉ ra sức thuyết minh, thiên cổ trượng đình biện hạ chiếm ưu thế. Hắn trước tiên bức đối phương dùng ra tam tự đấu khải, chẳng qua là tam tự đấu khải của ngọc long nguyệt biện hạ thật sự là rực rỡ tươi đẹp, hoa văn phiền phức như thế sẽ không phải là hạch tâm pháp trận chứ? Coi như là tam tự đấu khải, bản thân có thể thừa nhận nhiều hạch tâm pháp trận như vậy sao? Vậy cần chất liệu như thế nào mới có thể làm được? Thi đấu tiếp theo nhất định sẽ càng thêm đặc sắc. Đây cũng là chúng ta lần đầu tiên nhìn thấy đấu khải của ngọc long nguyệt biện hạ. Quả nhiên, Ngọc Long Nguyệt không dễ dàng thua như vậy. Nhưng trước tiên bị buộc ra đấu khải, tại trong va chạm hồn sư cũng đã là hoàn cảnh xấu rồi. Đường Vũ Lân lúc này đã đi tới vị trí lúc trước của Thiên Cổ Trượng Đình. Thiên Cổ Trượng Đình một cước đạp bên dưới, dẫm hướng bản Long Côn. Ngang lên một tiếng, cự Long màu trắng lên như diều gặp gió. Một cái thổ tức màu trắng liền hướng về đường Vũ Lân phun ra. Đây là thổ tức dung hợp pháp tác chi lực sao? hoặc là bởi vì hấp thu vị diện pháp tắc, cự long màu trắng này đúng là không chút nào sợ khí tức kim long vương trên người Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân khóe miệng toát ra một vòng vui vẻ. Hắn trước tiên phóng thích đấu khải, đương nhiên không phải là bởi vì hắn sợ Thiên Cổ Trượng Đình, cũng không phải hắn vô lực đối kháng, mà là đã có đấu khải thủ hộ, hắn có thể bị đánh tốt hơn. Giống như là vội vàng không kịp chuẩn bị, hai tay Đường Vũ Lân giao nhau trước người, đã cứng rắn nhận lấy lần thổ tức dâng lên này. Long nguyệt ngữ đấu khải hào quang tỏa sáng nhưng mặt ngoài long cương lại như là hòa tan nhanh chóng hướng vào phía trong co lại. bàn long côn hư không tiêu thất, thiên cổ trượng đình không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở sau lưng đường vũ lân. bàn long côn quét ngang, hung hăng đập vào sau lưng đường vũ lân. ở bên trong tiếng kinh hô toàn trường, đường vũ lân giống như là quả bóng chảy như bị nện ra ngoài, hung hăng đụng vào vòng phòng hộ nơi xa. trong tiếng nổ vang kịch liệt, toàn thân hắn dùng mạnh từ bên trên vòng bảo hộ chảy xuống. nhưng tại trước khi rơi xuống mặt đất, hai cánh sau lưng mở ra. Một cái trở mình linh hoạt, sau đó mũi chân một điểm trên mặt đất. Một lần nữa bắn người dựng lên, thẳng đến thiên cổ trượng đỉnh trong không chung. Cái này là gì? Con mắt thiên cổ trượng đỉnh đều trừng lớn. Lực phòng ngự đấu khải của hắn cũng quá cao. Bị chính mình trực tiếp đánh lên một côn, nhìn qua chẳng là vầng sáng tán loạn. Nhưng giống như bản thể không có được trùng kích quá lớn. Hắn lại nào biết đâu, cùng một vị thần tượng so phẩm chất đấu khải. Cái này vốn là không khoa học. Lúc này tại trên khán đài, tạ giải một mặt không hiểu nhìn thi đấu. Lão đại như thế nào luôn bị động bị đánh như thế? Cái này không khoa học. Hắn không phải rất bất mãn đối với thiên cổ trượng đình sao? Cái này không giống như là thực lực của hắn. Phương thức đường vũ lân chiến đấu hắn hiểu rất rõ. Tuyệt đối có thể dùng xâm lược như lửa để hình dung. Lực bộc phát cường hãn vô cùng, vĩnh viễn đều là cướp công. Tại dưới tình huống thực lực đối phương cũng không hẳn xem như cường đại so với hắn. Hắn lại bị đánh bị động như thế, tạ giải vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cho dù là lúc trước ở ngũ thần chi quyết, cũng không có chật vật như vậy. Nhị Minh một bên hướng trong miệng ném lấy thịt khô, một bên cười ha hả nói. Ha ha, tiểu tử đần. Người nhìn kỹ đi. Không có đơn giản như vậy. Ta đoán chừng, Vũ Lân là gặp phải chuyện tốt. Côn pháp kia đúng là có chút ý tứ đấy. Nguyên ân dạ huy cũng nhẹ gật đầu, nói. Đội trưởng am hiểu nhất trong chiến đấu là đột phá. Đây quả thật là không phải phương thức chiến đấu của hắn. Hẳn là có ý kiến gì không đúng." Nhị Minh nói. Bên trong côn pháp tiểu tử áo trắng kia, giống như có loại cảm giác đối kháng cùng pháp tắc, ta có thể cảm nhận được vị diện phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Hẳn là tính đặc thù của võ hồn hắn. Võ hồn bản thân có thể giấu kín năng lực vị diện, đi qua phá toái vị diện mà tăng phúc bản thân, cho nên lực công kích mới có thể mạnh mẽ như vậy. Ngăn cách vòng bảo hộ đoán chừng các ngươi không cảm giác được. Dạ huy, ngươi nếu như đấu một mình cùng hắn, đoán chừng rất khó thắng. Ngươi đối với lý giải pháp tắc còn chưa đủ. Nguyên ân dạ huy có chút kinh ngạc nhìn lão tổ tông nhà mình một cái. Lợi hại như vậy sao? Ban đầu nàng thật đúng là không đem thiên cổ trượng đình để ở trong mắt. Thái thản cự viên nhẹ gật đầu. Tiểu tử kia truyền thừa rất không tồi. Đương nhiên, chỉ cần ngươi đem thái thản thần quyền chúng ta luyện tốt, cái này cũng không phải lo. Từ khi nhận người thân, sau đó hắn hiện tại đặc biệt thích nói hai chữ chúng ta này Cảm thấy đặc biệt thân thiết, Nguyên Ân Dạo Huy nhẹ gật đầu, nói, tiền bối, đội trưởng là đang làm gì đó. Nhị Minh nói, ngăn cách vòng bảo hộ, ta cảm giác không quá rõ ràng, nhưng hẳn là đang cảm ngộ hoặc là nhận thức đối phương đối với phá hư pháp tắc mà sinh ra biến hóa. Vũ Lân Ngộ tính cao đối với lĩnh ngộ pháp tắc rất sâu khắc, hẳn là đã lấy được chỗ tốt không nhỏ, bằng không thì sẽ không chủ động bị đánh.